Tôn Tuệ Phương ban ngày còn muốn bắt đầu làm việc, buổi tối ngủ không tốt, làm việc khẳng định không tinh thần. Trần Thiên Hoàng Săn sóc nói, mẹ, người đi trước ngủ đi, ta tới thủ là được. Trần Niên Niên lúc này đầu vóc đã thanh tỉnh, nàng nhìn thoáng qua không hề động tĩnh sân nói, không cần thủ, hôm nay buổi tối nhà chúng ta gà khẳng định sẽ không có việc gì, mọi người đều đi ngủ đi. Tôn Tuệ Phương nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào biết nó sẽ không tới. Trần Niên Niên cười cười, chúng ta rút dây động rừng, khẳng định đã đem nó dọa đi trở về. Lại nói kia chuồng gà như vậy vững chắc, giống nhau xuất sinh là mở không ra. Mẹ, niên niên nói được không sai, ta xem chúng ta cũng đừng như vậy khẩn trương. nhi nữ đều như vậy khuyên giải an ủi, tôn tuệ phương cũng không cố chấp đến một hai phải thủ, chẳng qua nàng này trong lòng tổng cảm thấy có chút không quá yên ổn, này tiểu kê là nàng thân thủ lý đại, nàng là thật sự luyến tiếc xem bọn họ xảy ra chuyện. Cứ như vậy, mẫu tử ba người lại từng người trở về phòng. Tránh ở đống cỏ khô điền chính mình, lúc này tim đập đến thập phần lợi hại nghe thấy trong phòng không có động tĩnh lúc sau, hắn lập tức trèo tường chạy về thanh niên trí thức ký túc xá. Hôm nay hắn chỉ là tới hiểu rõ, đem Trần Niên Niên trong nhà tình huống hiểu biết rõ ràng sau, lần sau hành động liền phải phương tiện rất nhiều. Tiên Tĩnh ban đêm chỉ còn lại có hắn phanh phanh phanh tiếng tim đập, trong ký túc xá mặt khác thanh niên trí thức đều đã ngủ say, hắn duỗi tay che miệng lại, tay chân nhẹ nhàng bỏ lên trên giường. Bên cạnh ngủ đồng Minh Viễn Phiên phi thân, trong miệng phát ra hai tiếng nói mê. Điền chính bình bưng kín chính mình thở hổn hển miệng. Chờ đến trong phòng ngủ không có bất luận cái gì động tĩnh khi, hắn mới buông lỏng tay ra. Hai chén nước lạnh ở chạy trong quá trình đã hoàn toàn tiêu hóa rớt, điền chính bình đói đến ưa ra toan thủy, hắn cắn chính mình tay, thầm nghĩ, chờ ngày mai trộm kia chỉ gà là có thể lấp đầy bụng. Nương ánh trăng, hắn thấy rõ trần niên niên trong nhà chuồng gà, kia mấy chỉ gà tuy rằng còn có chút nó nớt, nhưng dùng để no bụng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chờ hắn đem gà trộm được tay, liền tìm cái không ai bờ sông, đem kia gà cấp thu thập sạch sẽ Nương chín sau ở lộng điểm gia vị rơi tại mặt trên, bảo đảm thơm ngào ngạt. Điền Chính Bình liếm liếm môi, phản phất mỹ vị gà đã bắt đầu hướng hắn vây tay. Hắn ở đói khát trung dần dần nhắm lại mắt, trong bụng có thịt có gà, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. An trộm gà sự tình cần thiết phải chờ tới buổi tối mới có thể thực thi, Điền Chính Bình khiêng không được đói, ra mặt dày đi tìm Trần Phú Quốc. Hắn ngày thường làm việc thời điểm, lười biếng bị Trần Phú Quốc tóm được rất nhiều lần, Trần Phú Quốc đối hắn cực kỳ không mừng, đem hắn nghiêm khắc phê bình thật nhiều thứ. Nếu không phải không hề biện pháp, hắn là tuyệt không sẽ đi tìm Trần Phú Quốc. Nay không, mới vừa đem mượn lương nói xuất khẩu, Trần Phú Quốc liền cùng kia pháo đốt dường như tóm được hắn liền bắt đầu cửa trách. Đội sản xuất phân cho thanh niên trí thức lương thực đều là tính toán tốt, chỉ cần bọn họ tiết kiệm một chút là có thể kiên trì đến thu hoạch vụ thu thời điểm. Trước mắt mới thôi, trừ bỏ điển chính mình, thật đúng là không có cái nào thanh niên trí thức lương thực là ăn xong. Mỗi năm được mùa lương thực trừ bỏ phân cho các gia các hộ, còn muốn giao rất lớn một bộ phận đến công xã, đội sản xuất căn bản không có dư lại nhiều ít. Điền chính bình sớm như vậy liền tới mượn lương, thật đúng là muốn đem Trần Phú Quốc cấp tức điên. Trải qua quá nạn đói người đều biết chịu đói là cái gì tư vị, Trần Phú Quốc người này mặt lãnh tâm nhiệt, tuy rằng đối điền chính bình thập phần không mừng, nhưng điền chính bình thật muốn là đói ra cái gì tật xấu tới hắn cũng không thấy đến có bao nhiêu cao hứng. Ta nói cho ngươi, này lương là ngươi dự trì, hiện tại cho ngươi nhiều ít, thu hoạch vụ thu thời điểm liền sẽ khấu ngươi nhiều ít. Lại có lần sau, ngươi chính là đói chết, ta cũng sẽ không quản. Điền chính bình vội vàng gật đầu, đội trưởng ngươi yên tâm, ta lần này nhất định sẽ phi thường tiết kiệm, tuyệt không sẽ có nửa điểm lãng phí. Hắn ngoài miệng đáp ứng đến dễ nghe, trên thực tế lại không có nửa điểm hối cải, một đốn ăn lương thực so người khác muốn thật tốt nhiều. Hắn tưởng đội sản xuất có thể mượn hắn một lần, liền nhất định có thể mượn hắn lần thứ hai, Trần Phú Quốc hiện tại nói được tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ đến lúc đó thật muốn xem hắn sống sờ sờ đói chết sao lấp đầy bụng điền chính mình, trong lòng ai tâm tư cũng không có như vậy tiêu tán, ngược lại còn càng ngày càng cường liệt. hắn không giống chu tử cử cùng nô thu dương như vậy, dựa vào một khuôn mặt là có thể lừa đến này đó thôn câu ngoan ngoan đem trong nhà thứ tốt cấp cống hiến ra tới. tới Trần Gia Loan mấy tháng, hắn đã lâu đều không có dính du vân, thừa dịp trong thôn nháo trồn, vừa lúc có thể cho hắn làm nhiệm hộ. Trần Niên Niên cái này xú nữ nhân ăn thịt trước nay đều không gọi hắn, vậy đừng trách hắn tâm tàn nhẫn. Cùng ngày ban đêm. Điền Chính Bình lại một lần hướng Trần niên Miên ra gà vươn tội ác tay. Lần này hắn quen cửa quen mẹo, không đợi đến gà ha ha ha kêu lên, liền một tay bắt một con gà cổ, dùng túi một cháo liền đem gà cấp bắt được. Hắn đem túi hệ đến thập phần rắn chắc, nhẹ nhàng một ném liền ném ra sân. Theo sau Tả Hữu nhìn nhìn, người cũng lập tức đi theo phiên đi ra ngoài. Ăn trộm gà quá trình thập phần thuận lợi, nếu không phải điều kiện không cho phép, Điền Chính Bình nhất định sẽ hưng phấn đến têu to. Trong ký túc xá người có nửa đêm rời giường đi tiểu thói quen. Hắn không thể ở bên ngoài phiêu đã ngồi lâu, bằng không sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Hắn trước đem gà bắt được chính mình ban ngày nhìn chúng địa phương giấu đi, chờ ngày mai ban ngày lại qua đây chậm rãi thu thập. Nơi này ly ký túc xá khá xa, trung quanh cũng không có nhân ra, hiếm khi sẽ có người đến nơi đây tới. Điền chính mình đem gà giấu đi làm tốt đánh dấu sau, lại lần ngươi trở về ký túc xá. Buổi sáng hôm sau tỉnh lại thời điểm, trong ký túc xá trừ bỏ Chu tử cử không biết tung tích, còn lại người đều ai bận việc đấy. Phần 38. Điền Chính Bình nằm ở trên giường ốm bụng rên rỉ, kêu nửa ngày, lại không có một người để ý đến hắn. Điền Chính Bình hầm hừ, này đàn đích kỷ người, thế nhưng đều không quan tâm hắn một chút, xứng đáng ăn không đến hắn thì gà. Hắn lôi kéo yết hầu lại kêu hai tiếng, cuối cùng vẫn là Trần đại tráng cái này điểm trường nhìn không được, đi tới hỏi hắn sao lại thế này. Ta này bụng đau muốn chết, hôm nay khẳng định là vô pháp bắt đầu làm việc, ngươi đợi chút đội trưởng kia cho ta thỉnh cái giả. Nhìn hắn này sắc mặt hờn nộ, Nói chuyện trung khí mười phần bộ dáng, nơi nào như là sinh bệnh. Trang cũng không biết Trang đến giống một chút. Bất quá khấu chính là chính hắn công điểm, Trần Đại Tráng cũng lười đến vạch Trần Hắn. Chờ đến thanh niên trí thức nhóm một trước một sau rời đi ký túc xá, Điền chính bình lập tức xoay người rời giường. Trong phòng bếp có gia vị, còn có que diêm, quả thực là quá phương tiện hắn. Nhưng mà, chờ hắn hưng thú vội vàng đi đến ngày hôm qua tảng gà giờ địa phương, trong bụi cỏ gà lại không cánh mà bay, biến mất không còn thấy bóng dáng hơi. Điền chính mình gấp đến độ khắp nơi tìm tìm, lại liền căn lông gà bóng dáng cũng chưa tìm được, hắn trong lòng lại tức lại cấp, một bên sợ hãi người khác phát hiện hắn ăn trộm gà hành vi, một bên lại ở trong lòng thầm măng kia trộm hắn gà người. Hắn thất hồn lạc phách về tới ký túc xá, đầu óc xoay hồi lâu đều không có nghĩ thông suốt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay nay, hắn cả người đều kinh hồn tăng đảm, sợ chính mình ăn trộm gà hành vi phạm tội bị người tố giác. Hắn chính là nghe nói qua Trần Gia Loan có người bởi vì trộm người khác trứng gà đã bị trộm tới giáo dục lao động, hắn còn tưởng trở về thành, nếu là bị trộm tới giáo dục lao động, vậy phải làm sao bây giờ a Hắn mắt trông mong đứng ở thanh niên trí thức ký túc xá cửa, nóng lòng tưởng từ thanh niên trí thức nhóm trong miệng nghe được hôm nay có nảy đó chuyện quan trọng phát sinh. Nghe được đại gia không có nói một câu về gà vấn đề khi, hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn có điểm kỳ quái, Trần Niên Niên trong nhà gà lại không thấy một con. Chẳng lẽ các nàng đều không có phát hiện sao? Có lẽ các nàng lại tưởng trốn ăn, Điền Chính Bình càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Cố sức trộm gà không biết bị cái nào tiện nhân cấp nhật tiện nghi, Điền Chính Bình trong lòng cái này khi a, vốn dĩ hắn cũng không phải phi ăn cái kia gà không thể, nhưng càng là không chiếm được đồ vật hắn liền càng thèm. Trần Niên Niên một nhà lão lão, nhược nhược, tàn tàn, là dễ dàng nhất đắc thủ. Ngủ đông một buổi tối, hắn vẫn là không nhịn xuống, ngày hôm sau buổi tối lại đi Trần Niên Nhiên trong nhà. Hành động cùng lần trước giống nhau thuận lợi, Điền Chính Bình lại đem gà thay đổi địa phương tàng. Lần này hắn giải quá cái tâm nhãn, làm bộ rời đi sau lại chạy về tới giấu đi. Hắn hôm nay thế nào cũng phải đem này ăn trộm gà tạp cấp bắt được không thể. Chỉ là hắn chờ a chờ, đợi đã lâu cũng chưa nhìn thấy nửa bóng người, bờ sông muỗi là nhiều nhất. Điền Chính Bình ngồi sùm trong chốc lát, trên người liền ngứa đến không được. Hắn muốn không dứt khoát hiện tại liền đem này gà cấp ăn tính. Nghĩ đến đơn giản, làm lên lại rất khó, không nói thời gian không đủ. Hắn lần này cái gì công cụ cũng không mang, hoàn toàn không có cách nào đem này gà cấp ngay tại chỗ giải quyết. Điền chính bình khẽ cắn môi, dùng tay trên mặt đất đào một cái hố đem gà vùi vào đi, cuối cùng lại lấy lá cây che lại, bảo đảm người khác nhìn không ra tới sau, hắn mới lưu luyến mỗi bước đi trở về ký túc xá. Buổi sáng lên thời điểm, chú tử cử lại không ở ký túc xá, Điền chính bình trong đầu lình quang trận lóe ngày hôm qua chú tử cử không ở, hôm nay hắn lại không ở, kia ăn trộm gà tặc sẽ không chính là hắn đi. Trần Đại Tráng, Chu Tử Cừ đi đâu? Hắn hỏi thật sự cấp. Trần Đại Tráng nhìn hắn một cái nói, hắn đi đâu quan người chuyện gì? Điền Chính Bình bị hắn này thái độ khởi muốn chết, ở trong mắt hắn, Trần Đại Tráng cùng Chu Tử Cừ hai người chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau đem hắn gả cấp giấu đi. Đừng cho là ta không biết hai ngươi làm phá sự, Chu Tử Cừ có phải hay không đi bờ sông? Trần Đại Tráng vén tay háo nhéo nhéo nắm tay, ngươi ở phòng cái gì thí đâu? Đôi ta làm gì sự? Hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng. Lão tử nhất định phải tấu chết ngươi. Điền Chính Bình đánh không thắng hắn, sợ hãi đến rụt rụt cổ. Nhưng thực mau hắn lại đánh bạo nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, bị ta nói chúng trột ra đi. Nô Thu Dương hiện tại là càng ngày càng không thích cái này Điền Chính Bình, nhân ra Chu thanh niên chi thức ở bên ngoài rửa mặt, ngươi phát cái gì điên đâu. Điền Chính Bình sắc mặt đổi đổi, rửa mặt. Hắn sao có thể ở rửa mặt? Vừa dứt lời, Chu Tử cư liền bưng chậu rửa mặt đi đến, hắn nhìn Điền Chính Bình sắc mặt có chút lãnh. Ta đảo không biết, Điền thanh niên trí thức khi nào như vậy quan tâm ta hành tung. Điền chính bình tập xác nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng lúc này, Đồng Minh Viễn đột nhiên âm dương quái khí nói, Điền thanh niên trí thức, ngươi này trả đua bản lĩnh thật đúng là lợi hại, không bằng ngươi trước cùng chúng ta nói nói ngươi hai ngày này nửa đêm trộm đi ra ngoài là đang làm cái gì đi. Điền chính bình có tật giật mình, lập tức liền ngạnh cổ nói, ngươi thiếu hầu ngôn loạn ngữ, ta nào có nửa đêm trộm rời giường. Đồng Minh Viễn không muốn cùng hắn tranh luận phong ngủ người lại không phải ngốc tử, điền chính bình thật cho rằng chính mình thần không biết quỷ không hay. Ta nghe nói gần nhất đội sản xuất lý chính ở cha đầu cơ trục lợi, ngươi nhưng đừng đem chúng ta này nhóm người cấp liên lụy. Nghe được đầu cơ trục lợi này bốn chữ, điền chính bình liền không như vậy nóng nảy, hắn chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh trộm hai chỉ gà, hoàn toàn cùng đầu cơ trục lợi xả không thượng quan hệ. Nghĩ như vậy, thanh niên trí thức ký túc xá bên ngoài đột nhiên vang lên la, tiếp theo liền nghe được Trần Phú Quốc gọi bọn hắn tập hợp thanh âm chương 36 Kết quả Nghe được La Thanh, thanh niên trí thức nhóm lập tức dừng trong tay sự tình đến ký túc xá bá tử tập hợp, trừ bỏ Trần Phú Quốc, tới người còn có thôn bí thư chi bộ cùng chỉ đạo viên. Ba vị lãnh đạo sắc mặt có chút nghiêm túc, thanh niên trí thức nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều ở phòng đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có nghe được tiếng gió lúc này trong lòng nhưng thật ra cùng gương sáng giống nhau. Nhìn điên chính bình không sợ gì cả biểu tình, đồng minh viên ở trong lòng cười lạnh, đều phải sự việc đã bại lộ Người này còn như vậy bình tĩnh, hy vọng đợi chút hắn còn có thể cười được. Trần Phú Quốc sắc bén ánh mắt tại đây đàn thanh niên trí thức trên người càn quét, đêm này nhóm người xem đến lòng có lo sợ sao, hắn mới cho thầy ý đồ đến. Gần nhất ta nhận được phản ứng, vài vị xã viên đều tại hoài nghi chúng ta loan có người ở làm đầu cơ trục lợi, loại này tư bản chủ nghĩa diễn xuất, ta là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thẳng thắn tư khoan, kháng cự từ nghiêm, các người nếu là ai làm việc này, lập tức chính mình đứng ra thừa nhận đến lúc đó tranh thủ to rộng xử lý Hách Nguyệt Quế kéo kéo đào Tiểu Điểm cánh tay làm bộ quan tâm hỏi Tiểu Điểm làm sao bây giờ không phải là ngươi bán kem bảo vệ ra sự tình phát hiện đi Đào Tiểu Điểm trong lòng cũng có chút khẩn trương nhưng nàng không nghĩ ở Hách Nguyệt Quế trước mặt rụt rè nữ nhân này thật đúng là quá ghê tưởng lúc trước ra mặt dày từ nàng nơi này mua kem bảo vệ ra hiện tại mắt thấy sự tình muốn bại lộ liền muốn cố ý chơi xấu Đào Tiểu Điểm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi nói cái gì đâu, tiêu kem bảo vệ ra ta phế đi như vậy đại kính mới làm ta ba mẹ gửi lại đây, trừ bỏ tiền vốn, một phân dư thừa tiền đều không có tránh của các ngươi. Ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, đội trưởng liền tính đã biết lại có thể thế nào. Tiểu điểm, ngươi đừng nóng giận, ta này không phải cũng là bởi vì quan tâm ngươi sao. Câm miệng, đau tiểu điểm thật là phiền đã chết nàng loại này giả hảo tâm. Điền chính bình ngáp một cái, lười biếng mà nói, đội trưởng. Chúng ta này đàn thanh niên trí thức lại không phải người địa phương, trời xa đất lạ từ đâu ra bản lĩnh đầu cơ trục lợi. Muốn ta nói ngươi nên hảo sinh cha cha các ngươi bản địa người, chúng ta này đó thanh niên trí thức đều là chịu qua giáo dục, như thế nào sẽ làm bộ dáng này sự. Lời này không khác là lửa cháy đổ thêm dầu, khen chính mình liền tính, còn muốn đem bọn họ này đó trung thực nông dân lôi ra tới dâm một chân, trần phú quốc nơi nào có thể quan hán. Các ngươi này đàn thanh niên trí thức không có tới phía trước. Chúng ta trong xã trước nay liền không phát sinh quá như vậy sự, hơn nữa ta mỗi nhà mỗi hộ đều đi điều tra, nhà ai đều không có gây án thời gian cùng động cơ, ta dám khẳng định, gây án người chính là các ngươi thanh niên trí thức chung trong đó một cái. Ta nói cho các ngươi, bao che cùng tội, các ngươi nếu là biết là ai làm liền chạy nhanh nói ra, bằng không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Trần Phú Quốc vừa nói vừa quan sát đến này đàn thanh niên trí thức biểu tình, cuối cùng hắn đem ánh mắt tỏa định ở Trần Đại Tráng trên người. Trần Đại Tráng đồng chí ngươi là cái này thanh niên trí thức điểm điểm trường, ngươi nói một chút gần nhất có hay không gặp được cái gì khả nghi sự tình. Trần Đại Tráng muốn nói lại thôi, ta. Đồng Minh Viễn xem bất quá, cả giận nói, ta cái gì ta, ngươi liền nói thẳng Điền Chính Bình có vấn đề không phải được. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn phía Điền Chính Bình, hắn cấp khó dằn nổi giải thích nói, Đồng Minh Viễn, ngươi nhưng đừng nói bừa, ta mẹ nó có cái gì vấn đề, ngươi có cái gì vấn đề. Vậy ngươi cho chúng ta giải thích giải thích ngươi hơn phân nửa đêm không ở phòng ngủ là đi nơi nào? Điền chính bình vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng cái gì ta đi nơi nào ta không phải vẫn luôn ở phòng ngủ ngủ sao? Ngươi đánh rắm một cái khác thanh niên trí thức cũng đứng ra chỉ trích hắn ta ngày hôm qua nửa đêm rời giường thượng về nút cờ cũng chưa thấy ngươi người, ngươi nơi nào vẫn luôn đều ở phòng ngủ Nô Thu Dương cũng đi theo gật đầu hắn cùng đồng minh viễn ngủ ở điền chính bình tả hưu là nhất có quyền lên tiếng Mấy ngày nay Điền Chính Bình đồng chí xác thật có nửa đêm ra cửa thói quen. Sự tình đã dần dần trong sáng, Trần Phú Quốc mặt hát như than, Điền Thanh Niên trí thức, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Điền Chính Bình sao không có dự đoán được sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, mệnh hắn còn tưởng rằng chính mình ngày thường hành động thần không biết quỷ không hay, ai biết thế nhưng bị này nhóm người xem ở trong mắt, bất quá là sự không liên quan mình, bọn họ không nghĩ phản ứng hắn thôi. Lúc này Trần Phú Quốc nói bao che cùng tội, ai còn dám thế hắn gạt? Đội trưởng, ngươi ngẫm lại, ta nếu là thật làm kia đầu cơ trục lợi sự, như thế nào còn khả năng đói đến tìm ngươi mượn lương, ta có tiền đã sớm chính mình đi mua. Đồng Minh Viễn là quyết tâm muốn lên ăn hắn, ai biết Điền Thanh niên trí thức có phải hay không vì thoát khỏi chính mình hiểm nghi cố ý giả bộ thực nghèo bộ dáng. Đồng Minh Viễn, Điền Chính Bình gấp đến độ hô hắn tên đầy đủ, hai ta cái gì thủ cái gì hoán, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy, ngươi là muốn nhìn ta chết sao? Đồng Minh Viễn cười cười, nói cái gì có chết hay không? Ngươi nếu là thật chưa làm qua những cái đó sự, phải hảo hảo giải thích một chút, ai còn có thể oan uổng ngươi đâu. Trần Phú Quốc bị hai người bọn họ ồn ào đến thập phần đau đầu, đủ rồi, Điền Chính Bình đồng chí, nếu ngươi nói chính mình là oan uổng, ta đây hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay buổi tối không ngủ được là đi làm cái gì? Một kêu hắn giải thích, Điền Chính Bình liền ấp a ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ, dù sao ta chưa làm qua, các ngươi không thể oan uổng người. Cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đem ngươi giao cho công xã. Sự tình nếu là nháo đến công xã, kia Điền Chính Bình liền có vết nhơ, về sau muốn trở về thành đã có thể rất khó. hắn gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, không ngừng nghĩ chính mình nên như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Vừa thấy Trần Phú Quốc như vậy chính là tới thật sự, Điền Chính Bình tâm một hành nói, đừng đừng đừng, ta lập tức công đạo. Trần Phú Quốc nhíu mày nói, hành, vậy ngươi công đạo ngươi đem đồ vật bán cho ai, kiếm lời nhiều ít hơn nữa đem kiếm tiền toàn bộ giao ra đầy xuống công Điền Chính Bình liên tục lắc đầu đội trưởng ta thật sự không có đầu cơ trục lợi ta hai ngày này bụng quá đói bụng nhìn đến Trần Niên Niên trong nhà uy mấy chỉ gà cho nên động điểm tàn niệm ta biết chính mình việc này làm được không đúng nhưng ta thật sự không có can đảm đầu cơ trục lợi Điền Chính Bình cũng suy nghĩ cẩn thận này ăn trộm gà ở đầu cơ trục lợi trước mặt đó chính là việc nhỏ đợi chút hắn một khắc hai nào nói nói chính mình khó xử Trần Phú Quốc hẳn là cũng là sẽ vong khai một mặt Trần Phú Quốc chưa nói cái gì, còn lại thanh niên trí thức nhưng thật ra nóng nảy. Trần Đại Tráng cả giận nói, ngươi người này như thế nào có thể như vậy? Niên niên nhà bọn họ đã đủ thảm đủ nghèo, ngươi còn đi trộm các nàng da gà, điền thanh niên trí thức ngươi tâm như thế nào như vậy hư? Ăn trộm gà việc này là so ra kém đầu cơ trục lợi, nhưng ở đạo đức mặt thượng lại là làm người phi thường chơ chén, đào tiểu điểm này một hồi chỉ trích làm mọi người đều lòng đầy căm phẫn. Điền chính bình ngươi thật đúng là quá không biết xấu hổ. Người trần niên niên trong nhà nhật tử đều như vậy khổ sở, người còn đi cho nhân ra dậu đổ bìm leo, chúng ta thanh niên trí thức điểm xuất hiện ngươi người như vậy, thật là quá không dám ngừng đầu. Điền chính bình mạnh miệng nói, ta đây không phải cũng là đói đến không có biện pháp sao, muốn trách thì trách các ngươi thấy chết mà không cứu, nếu là các ngươi đem lương thực phân ta một chút, ta lại như thế nào sẽ mạo hiểm đi ăn trộm gà. Phần 39 Mọi người bị hắn lo dịp cấp khí cười, ngay cả đội sản xuất chỉ đạo viên đều thực tức giận, Không nghĩ tới này đàn thanh niên trí thức xuống nông thôn cắm đội lâu như vậy, thế nhưng còn sẽ có loại này tư tưởng, xem ra hắn về sau mỗi ngày đều đến chịu cái thời gian ra tới cho bọn hắn đi học. Tử cử, ngày hôm qua ngươi cùng tiên nữ cùng nhau tan tầm thời điểm, có nghe thấy trong nhà nàng gà không thấy sao? Chu tử Cừ nói, không thể nào. Gà không có không thấy, kia không phải ý nghĩa điển chính bình đang nói dối sao? Không đợi Trần Đại Tráng tiếp tục hỏi, đồng minh viễn liền gấp không chờ nổi lên tiếng, ngươi nói ăn trộm gà liền ăn trộm gà. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nay chứng cứ điển chính bình thật là có. Các ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút Trần Niên Niên trong nhà nàng gà có phải hay không không thấy. Hơn nữa, ta hiện tại còn có thể mang các ngươi đi tảng gà địa phương. Trần Đại Tráng thập phần tích cực, ta đây liền đi đem Trần Niên Niên đồng chí cấp kêu lên tới. Trần Phú Quốc không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Từ từ, ta đi theo ngươi. Chỉ đạo viên cũng đã mở miệng. Hai người tới rồi Trần Niên Niên trong nhà thuyết minh chính mình ý đồ đến. Tôn Tuệ Phương khẩn trương mà nhìn Trần Niên Niên liếc mắt một cái. Mẹ, ngươi liền ở nhà từ từ ta, ta đi một chút sẽ về tới. Tôn Tuệ Phương hít sâu một hơi, hành, ta chờ ngươi trở về. Hai người vừa mới đi đến thanh niên trí thức ký túc xá, điền chính bình liền gấp không chờ nổi reo lên. Trần Niên Niên, ngươi mau nói cho đại gia, nhà ngươi gả có phải hay không thiếu hai chỉ. Trần Niên Niên trước nhìn thoáng qua chu tử cử, đối diện gian, hai người trong mắt đều mang theo vài phần thâm ý. Không có. Nhà ta gà một con cũng không thiếu. Điền Chính Bình chừng thẳng mắt, ngươi này đàn bà như thế nào mở to mắt nói dối, nhà ngươi gà rõ ràng liền ít đi hai chỉ. Trần Niên Niên cười cười, ta vừa mới mới huy gà, trong nhà bốn con gà lúc này tung tăng nhè nhót, nơi nào thiếu? Nếu là không tin, đội trưởng có thể qua đi coi một chút. Trần Đại Tráng cũng làm chứng, vừa rồi ta quá khứ thời điểm, kia mấy chỉ gà liền ở trong sân, xác thật có bốn con. Điền Chính Bình há miệng thở dốc, nửa ngày không có nói ra một câu tới. Không có khả năng, không có khả năng, các nàng ra gà tuyệt đối thiếu, khẳng định là hai người các ngươi muốn cố ý hại ta. Chỉ đạo viên hắc mặt nói, vừa rồi ta cùng trần thanh niên trí thức là cùng đi, ta cũng thấy bốn con gà, điền thanh niên trí thức chẳng lẽ cho rằng ta cũng là ở hại ngươi. Điền chính bình này trong lòng là thật sự có điểm luôn cuống, hắn cảm giác sự tình đã hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Hắn không chết tâm nói, ta lại mang các ngươi đi xem ta tàng kia chỉ gà, ta bảo đảm chính mình thật sự không có nói dối. Được rồi. Điền thanh niên trí thức ngươi cũng đừng rào biện, ta nói lại lần nữa, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, chạy nhanh công đạo ngươi sai lầm, ta sẽ thay ngươi hướng công xã cầu tình. Hắn cái gì đều không có làm, công đạo cái giám A. Điền chính bình đầu bị như vậy một kích thích, đột nhiên liền tỉnh táo lại, hiện giờ hồi tưởng lên, này ăn trộm gà quá trình thật là thuận lợi đến có chút làm người không thể tin được, còn có kia gà tàng đến hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên không thấy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chu tử cử. Hồng mắt hỏi, là ngươi cho ta hạ bộ có phải hay không? Này không đầu không đuôi chỉ trích, làm rất nhiều người đều kỳ quái. Trân Đại Tráng càng là trực tiếp dối nói, chính ngươi phạm sai lầm, còn tưởng kéo người khác xuống nước có phải hay không? Ta phi, chính là hắn Chu tử cử hại ta. Đội trưởng, ta nói cho ngươi, lần trước ta nhìn đến Chu tử cử đi chấn trên trở về liền nhiều thật nhiều tiền, ta xem nhất định là hắn đầu cơ trục lợi, hiện tại bị người phát hiện liền cố ý vu oan giá họa cho ta. Chu tử cử chỉ khinh phiêu phiêu trở về một câu, ta không có. Liên một câu dư thừa giải thích hắn đều lười đến nói. Trần Đại Tráng hứng mắt, hắn có tiền đó là bởi vì hắn đi cung tiêu xạ bán phụ thân hắn đưa cho hắn đồng hồ, ngươi dựa vào cái gì như vậy bôi nhọ nhân ra. Trần Phú Quốc nhưng thật ra biết một chút Chu tử cử ra thế, hắn là như thế nào cũng không tin Chu tử cử sẽ đi làm đầu cơ trục lợi sự tình. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không biết hối cải, điền chính bình đồng chí, ngươi thật là quá làm người thất vọng rồi Nếu ngươi không muốn hướng chúng ta công đạo, vậy ngươi liền đi công xã người bảo tổ nơi đó, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Điền Chính Bình ở Trần Gia Loan làm lớn lớn bé bé sự tình Trần Phú Quốc đều xem ở trong mắt, làm việc lười biếng, không có việc gì còn ái chiếm phụ nữ đồng chí tiện nghi, lương thực được đến không dễ, hắn một chút cũng không hiểu đến tiết kiệm. Trần Phú Quốc không quen nhìn hắn thật lâu, hôm nay rốt cuộc là đem bị hắn chọc bao. Việc này tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng Điền Chính Bình hiểm nghi là lớn nhất. Hắn không nghĩ nói cái gì nữa. Dứt khoát liền đem Điền Chính Bình giao cho công xã, làm công xã lãnh đạo đi đau đầu tính. Sự tình cứ như vậy định rồi tính, Điền Chính Bình trong chốc lát hô thiên kêu mà nói chính mình oan uổng, trong chốc lát lại dùng ác độc chữ nguyền rủi chu tử cử, trên mặt lại là nước muối, lại là nước mắt. Chờ hắn bị mang đi sau, còn lại thanh niên trí thức đều bắt đầu an ủi chu tử cử, bọn họ cảm thấy hắn mới là thật sự bị thai bay vạ gió, ngày thường Điền Chính Bình vẫn luôn liền đơn phương nhằm vào hắn, lúc này bị bắt còn tưởng lôi kéo hắn Luân Chu Tử Cư thật đúng là quá thảm. Trần Niên Niên đã sớm biết Chu Tử Cư mặt ngoài là cái tiểu thuần khiết, nội bộ kỳ thật là cái mẹ đen nhân. Điền Chính Bình có lẽ không vô tội, nhưng hắn Chu Tử Cư khẳng định một chút cũng không thảm. Rốt cuộc sở hữu sự tình phát triển đều ở hắn dự kiến bên trong. Một câu không nói liền đem Điền Chính Bình cấp làm cho phiên không tới thân, cuối cùng còn được đến đại gia đồng tình, thật đúng là ẩn sâu công cùng danh. Chu Tử Cư ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a. Bắt đầu làm việc khi Trần Niên Niên há mồm liền bắt đầu treo gẹo hắn. Chu Tử Cư cười cười, toàn dựa ngươi tương trợ. Trần Niên Niên nghĩ thầm, nàng cũng không dám tranh công. Lần trước Chu Tử Cư tìm nàng hỗ trợ kỳ thật chính là vì việc này, hắn cùng Điền Chính Bình ghét nhau như chó với mèo, sớm liền muốn tìm cơ hội hảo hảo thu thập hắn. Chu Tử Cư quá hiểu biết Điền Chính Bình, trồn sự kiện vừa ra, đói bụng Điền Chính Bình khẳng định liền sẽ động ai tâm tư. Chu Tử Cư cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở hắn đem gà trộm tới thời điểm thả lại đi là được. Hơn nữa gần nhất đang ở nghiêm tra đầu cơ trục lợi sự tình, làm chuyện trái với lương tâm điền chính bình là có lý đều nói không rõ. Sợ Trần Niên Niên cảm thấy hắn quá tâm tàn nhẫn, chu tử cư lại giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, hắn đầu cơ trục lợi việc này không có bất luận cái gì chứng cứ, khả năng đi công xã quan mấy ngày liền sẽ bị thả lại tới. Trần Niên Niên nhạc nói, ta phong cái gì tâm, ta ước gì hắn bị nhiều quan mấy ngày đâu. Điền chính bình đầu cơ trục lợi là giả, tưởng trộm trong nhà nàng gà là thật nếu không phải Chu Tử cử sớm liền đoán được, sợ hiện tại tôn tuệ phương lại muốn ở nhà gạt lệ đâu. Việc này ngươi làm được thật hảo, ngày mai ta lại thỉnh ngươi ăn thịt. Lần trước đào tiểu điềm mua thịt còn thừa một ít, thời tiết dần dần nhiệt, kia thịt cũng phóng không được bao lâu, vẫn là chạy nhanh ăn mới không lãng phí. Chu Tử cử cười cười, trong mắt nhiều vài phần nói không rõ cảm xúc. Lúc trước tới phía trước, hắn núi này tòa núi lớn là tất cả bài xích, hiện giờ mới ngắn ngủn mấy tháng, lại nhiều vài phần lưu luyến, vì hắn yếm cô nương Hắn cũng muốn hảo hảo nỗ lực. chương 37 gửi thư. Trần Niên Niên vừa mới bắt đầu làm việc, liền có người hỏi nàng, Niên nha đầu, ta nghe nói trong thành tới thanh niên trí thức ở làm đầu cơ trục lợi, bị đội trưởng cấp bắt được công xã, nhà các ngươi ở tại bên kia, ngươi cho chúng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào bái. Trần Niên Niên cười cười, cụ thể sự tình ta cũng không rõ lắm, sự tình phải đợi công xã điều tra mới biết được. Hỏi chuyện phụ nhân nhíu môi, đối trần Niên Niên qua loa lấy lệ rất không vừa lòng. Quay đầu lại đem tức giận giải tới rồi này đàn thanh niên trí thức trên người. Không nghĩ tới này đó trong thành tới tri thức phần tử thế nhưng sẽ làm như vậy sự, muốn ta nói nên đem hắn bắt lại phê đấu, làm hắn đi ngồi sổm đại lao. Chính là, kiên quyết không thể buông tha loại này tư bản chủ nghĩa chó săn, cần thiết đến nghiêm trị. Biên nói các nàng còn biên đối với bên cạnh làm việc nữ thanh niên trí thức hử hử. Những người này đều là khổ lại đây, trước kia đều bị địa chủ khắc khét quá. Đối với loại này thông qua không chính đáng thủ đoạn kiếm tiền người đều căm thù đến tận xương thủy Nếu là lúc ấy bọn họ ở đây, mỗi người đều đối với điển chính bình phun một ngụm nước bọn Trần Niên Niên khuôn mặt bình tĩnh, phản phất chưa từng nghe qua đến này nhóm người ở thảo luận cái gì Nàng ngay thường làm người điệu thấp, kiếm tiền sau trừ bỏ cải thiện thức ăn Mặt khác một cái đại kiện cũng không có cấp trong nhà thêm vào Ngay cả trên người xiêm ý đều vẫn là xuyên trước kia Theo lý thuyết này thật sự là có điểm nghẹn quất Nhưng là Trần Niên Niên vẫn luôn đều minh bạch điệu thấp đạo lý, người khác đều không phải ngốc tử, vốn dĩ chính là không thể gặp quang sự tình. Trần Phú Quốc mỗi nhà mỗi hộ đều điều tra, đến trong nhà nàng cũng chỉ là tùy tiện hỏi hai câu. Ở trong mắt hắn, toàn bộ Trần Gia Loan người đều có đầu cơ trục lợi khả năng, chính là Trần Niên Niên trong nhà không có. Một cái liền mua phòng đều phải các hương thân vay tiền người, nơi nào như là đầu cơ trục lợi bộ dáng. Hơn nữa, không phải hắn coi thường trong nhà nàng tam khẩu người chủ yếu là các nàng thật không cái kêu bản lĩnh. Trần Phú Quốc ngẫu Nhiên còn sẽ phạm sầu, liền Trần Niên Nhiên trong nhà này nghèo khổ bộ dáng, mượn tiền cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể còn thượng, sợ đến lúc đó lại muốn cho hắn cái này đội trưởng khó làm. Nhưng thật ra Tôn Tuệ Phương nghe đến mấy cái này lời nói có điểm mất tự nhiên cùng cho dạ, nàng cái chán thấm điểm hãn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nàng tưởng may mắn Trần Niên Nhiên kịp thời thu tay, bằng không hôm nay bị đưa đến công xã chính là bọn họ. Ai ra ta nói tuệ phương, người sắc mặt như thế nào khó coi thành như vậy, có phải hay không sinh bệnh, tôn tuệ phương suy nghĩ cái gì, trần niên niên trong lòng phi thường minh bạch, nàng trên mặt không hiện, đi qua đi đỡ lấy tôn tuệ phương cánh tay ôn nhu nói, mẹ, ngươi nếu là không thoải mái liền đi nghỉ ngơi một chút đợi chút ta giúp ngươi đem sống làm là được tôn tuệ phương nhìn nàng một cái khẩn trương mà xoa xoa chính mình cái chán, chậm gì gì mà nói không có việc gì, không cần nghỉ ngơi trần niên niên mày hơi hơi nhăn lại Tôn Tuệ Phương biểu hiện đến như vậy dị thường, này nếu là đổi cái người có tâm, sợ là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng đang trộn dạng. dạ. Xem ra nàng đến tìm cái thời gian hảo hảo cùng Tôn Tuệ Phương nói một chút vấn đề nghiêm trọng tính, để tránh nàng lộ ra dấu vết. Hứa Mỹ Lệ nhìn nhìn các nàng hay, liệt biểu môi nói, Tuệ Phương là ở vì các ngươi trong nhà kia mấy chỉ gà khổ sở đi. Không đợi Tôn Tuệ Phương mở miệng, Hứa Mỹ Lệ lại nói, Hải Nha, nhìn ta này miệng, nói sai rồi nói sai rồi. Hiện tại các ngươi đã cùng Trần Quý Tài không phải người một nhà, nhà hắn gà bị trồn ăn hẳn là cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Lời này nói một chút cũng không sai, Tôn Tuệ Phương là hoàn toàn không nghĩ quản Trần Quý Tài sự tình, nhưng là kia mấy chỉ gà cũng là nàng từ nhỏ uy đến đại. Nghe được hứa Mỹ lệ lời này, Tôn Tuệ Phương vẫn là không có nhịn xuống hỏi, ngươi nói chính là có ý tứ gì, nhà hắn gà tất cả đều bị ăn sao. Hứa Mỹ lệ vui sướng khi người gặp hòa nói, cũng không phải là sao, toàn thôn người đều biết ở nháo trồn. Mỗi nhà đều đem trong nhà gà cấp quan đến chặt chẽ, liền hắn trần quý tài không tin cái kia tà, thế nhưng còn làm gà ở trong sân chạy loạn, này không ba con gà mái già một con cũng không thừa, tất cả đều bị kia xúc sinh cấp cắn chết. Tôn tuệ phương thân hình hơi hơi lảo đảo một chút, kia mấy chỉ gà nàng uy đã nhiều năm, trả giá không ít tâm huyết, mỗi chỉ gà đều cấp trong nhà hạ không ít trứng, cứ như vậy bị trồn ăn, nàng trong lòng đau như là ở lấy máu. Hứa Mỹ lệ kỳ thật cũng cảm thấy có điểm đáng tiếc, chính là này có thể trách ai được. Trần Quý Tài chính mình muốn tìm đường chết, ai cũng cản không a. Vì mấy năm gà cuối cùng liền căn lông gà cũng không có vứt được, cũng không biết hiện tại Trần Quý Tài trong lòng là cái cái gì tư vị. Bọn họ hai nhà liền cách một bức tường, Trần Quý Tài trong nhà đã xảy ra cái gì, hứa Mỹ lệ các nàng là nghe được rõ ràng. Vì nay mấy chỉ gà, Trần Quý Tài cùng Trần Thiên Lộc phụ tử hai người cùng kẻ thù dường như đánh lên giá, kia động tĩnh đại đến bọn họ người một nhà liền giác đều ngủ không được. Hứa Mỹ lệ các nàng ghé vào đầu tường nhìn trong chốc lát. Trần Thiên Lộc bị đánh đến cùng kia cẩu giống nhau nơi nơi điên cuồng chạy trốn, trên mặt thanh một khối tím một khối, không một khối hảo thịt, cuối cùng đại khái là thật sự chịu không nổi, hắn cũng thuận tay tún lên đòn gánh cùng Trần Quý Tài làm nổi lên giá, hai cha con đánh hơn phân nửa đêm ai cũng không chiếm được tiện nghi. Một đêm đều nghe được bọn họ ở cho nhau chửi rủa kêu to. Hôm nay buổi sáng hai người ai cũng không có tới bắt đầu làm việc, khẳng định là không mặt mũi gặp người sợ mọi người xem chê cười. Việc này làm Trần Niên Niên trong lòng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử sinh nhi tử sẽ đào thành động, kia Trần Thiên Lộc từ nhỏ đã bị dương oai, ích kỷ không nói, còn học theo, một lời không hợp liền muốn động thủ đánh người. Phần 40. Trần Quý Tài Bạo tính tình cùng với Tôn Tuệ Phương nhẫn nhục chịu đựng, tiềm di mặc hóa ảnh hưởng tới rồi Trần Thiên Lộc, làm hắn cho rằng sự tình gì đều có thể dùng nắm tay giải quyết. Tại gia bạo trong hoàn cảnh lớn lên hài tử không phải trở nên yếu đối chính là trở nên cùng cha mẹ giống nhau tá bạo. Hiện tại Trần Thiên Lộc đã trưởng thành, hắn ý tưởng đã ăn sâu bén rễ dễ. Trần Quý Tài dần dần tuổi già vô lực, mà hắn đúng là ở cường tráng tuổi tác, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Về sau Trần Quý Tài nhận tử nhưng có đến qua. Trần Quý Tài cho rằng chính mình sinh cái cái gì hảo nhi tử, không nghĩ tới hắn là cho chính mình sinh một vị đại gia. Nếu là Trần Thiên Lộc về sau lại cưới một cái lợi hại tức phụ vào cửa, kia bọn họ một nhà đã có thể náo nhiệt. Trần Niên Niên ở trong lòng cười thầm. Ở ác gặp ác, này hai cha con đều không cần phải nàng động thủ, liền sẽ đem nhật tử quá đến hỏng bét. Cũng không biết đem như vậy cái lòng lang dạ sói người coi như chính mình bảo bối, Trần Quý Tài có hay không hối hận. Hứa Mỹ lệ nhìn tôn Tuệ Phương càng hiện tái nhợt sắc mặt, lại giả mù sa mưa nói, Tuệ Phương muốn ta nói ngươi này hôn cùng hắn ly chính là thật tốt, bằng không hôm nay bị đánh người sợ lại là ngươi Trần Quý Tài xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, mỗi lần hắn động thủ đánh ngươi chúng ta cũng không dám đi cản Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại trên mặt sạch sẽ không giống trước kia đầy mặt đều là ứ thanh, khí sắc cũng hảo không ít. Nói cuối cùng, nàng lời nói còn có điểm chua lòng. Tôn tuệ phương trước kia mới vừa gả tới thời điểm, mỹ mạo cũng là loàn có tiếng, thật nhiều tân hôn phụ nhân đều ghen ghét vô cùng, chỉ là không quá hai năm nàng đã bị trần quý tài cha tấn đến không ra hình người, đại gia đối nàng cũng chỉ dư lại đồng tình. Hiện tại tôn tuệ phương tu dưỡng một thời gian, màu da tuy rằng như cũ vàng như nến, nhưng là ẩn ẩn có thể thấy được nàng năm đó mỹ mạo. Nghe được nàng nhắc tới chính mình trước kia nhật tử, tôn tuệ phương có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác, nàng yếu đuối cả đời, rốt cuộc dũng cảm một hồi. Cùng Trần Quý Tài ly hôn là nàng đời này làm chính xác nhất quyết định. Kia gà tuy rằng là nàng uy đại, nhưng nàng nửa điểm chỗ tốt cũng không có được đến, ngày thường ăn cái trứng gà đều đến xem Trần Quý Tài sắc mặt, hiện tại mấy chỉ gà đều bị trồn căn chết, cũng cùng nàng không có gì căn hệ, hảo hảo đem chính mình trong nhà gà uy đại tài là chính sự. Như vậy tưởng tượng Tôn Tuệ Phương trong lòng cũng liền thoải mái nhiều. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, nhà người khác sự tình ta quản không được. Ly hôn viết đến rõ ràng, hắn Trần Quý Tài nếu là còn dám đánh ta, là phải bị đưa đến công xã giáo dục. Tôn Tuệ Phương này kiên cường thái độ, làm người chung quanh đều ngẩn người. Nếu không phải đại gia tận mắt nhìn thấy, bọn họ là như thế nào cũng không tin lời này sẽ là từ Tôn Tuệ Phương trong miệng nói ra. Nguyên bản đồng tình tôn tuệ phương người lúc này lại cảm thấy nàng thật sự là có điểm lạnh nhạt, tốt xấu cũng cùng Trần Quý Tài sinh sống 20 nhiều năm, như thế nào nhanh như vậy liền phủi sạch quan hệ, kia chính là ba con sống sờ sờ gà mái giả. tôn tuệ phương thế nhưng đều không đau lòng một chút, cũng thật là quá lương bạc. Những người này cảm xúc đều viết ở trên mặt, nhưng tôn tuệ phương một chút cũng không bị ảnh hưởng. Đối với tôn tuệ phương biểu hiện, Trần Niên Niên thập phần vừa lòng, so với những cái đó ly hôn sau không bỏ xuống được tiền nhiệm. Tôn Tuệ Phương chính là muốn quyết đoán nhiều. Nàng kỳ thật có điểm kỳ quái, theo lý thuyết giống Tôn Tuệ Phương như vậy đại mỹ nhân khẳng định là không thiếu người cầu hôn, như thế nào nàng cuối cùng lại gả cho Trần Quý Tài như vậy một người nam nhân. Tan tầm về nhà trên đường Trần Niên Niên trực tiếp đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu. Nghe thấy cái này vấn đề Tôn Tuệ Phương suy nghĩ phiêu xa, lập tức liền về tới 20 nhiều năm trước. Nàng trên mặt không tự giác toát ra một mặt bi ai, sau một lúc lâu mới trả lời, đều là mệnh nơi này vừa thấy chính là có nội tình, tôn tuệ phương không nghĩ nói, trần niên niên cũng sẽ không miệt mài theo đuổi rốt cuộc, nàng chỉ là thế tôn tuệ phương đáng tiếc, nếu là gả chính là một cái hiểu được nàng tốt nam nhân, nàng đời này nhất định sẽ không quá đến như vậy khổ sở. gõ tan tầm la, trần phú quốc đứng ở bờ ruộng thượng chắp tay sau lưng nói, vừa rồi người phát thư tới chúng ta loan, nô thu dương, bách hồng, chu tử cư, đợi chút đến đội sản xuất văn phòng tới bắt một chút tin. bị điểm đến tên chu tử cư ngẩn người, theo bản năng hỏi. Nơi nào tới tin? Trần Phú Quốc nói, đội sản xuất chỉ là hỗ trợ đại thu, ai biết tin từ nơi nào tới? Trần Đại Tráng nhấc lên quần áo lau lau trên mặt hãn, có thể hay không là thúc thúc Gazi đưa tới? Không phải. Tuy rằng trong lòng là như thế này chờ đợi, nhưng Chu tử cử minh bạch, cha mẹ hắn đang ở chuồng bò tiếp thu cải tạo, lúc này là vạn không có khả năng cho hắn viết thư. Chu tử cử nghiêm túc nghĩ nghĩ, lúc này có thể cùng hắn liên hệ không ngoài liền như vậy vài người, hắn đại khái có thể đoán được là ai? Đem thư tín mang về phòng ngủ sau, hắn ngồi ở đầu giường mở ra phong thư, Trần Đại Tráng đầu thò qua đến xem nhìn là khoản. Cư nhiên là Hứa Vĩnh Nôn, gia hỏa này không có việc gì cho ngươi viết thư làm gì, vui sướng khi người gặp họa tới. Nhắc tới Hứa Vĩnh Nôn, Trần Đại Tráng trong lòng chính là một bụng khí, ai có thể nghĩ đến ở phía trước hai năm hắn cùng Hứa Vĩnh Nôn vẫn là hảo đến có thể xuyên cùng cái quần huynh đệ, hiện tại lại cho nhau căm ghét đâu. Chu Tử Cừ nhìn tin nội dung, hơi hơi nhướng mày. Vĩnh Nôn không phải ngươi tưởng như vậy. Cái gì không phải ta tưởng như vậy, lúc trước nhà các ngươi gặp nạn thời điểm hắn làm chút chuyện gì, này sẽ hắn lại tới trang cái gì người tốt. Trần đại tráng thật sự là tức giận, đều nói là phải vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng này Hứa Vĩnh luôn lại là sinh sôi cắm chu tử cừ hai đao. Chu tử cừ cùng Hứa Vĩnh luôn là một cái sân, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai nhà người quan hệ cũng thập phần thân cận, nhưng mà ở Chu tử cừ trong nhà xảy ra chuyện sau, nhà bọn họ không những không có hỗ trợ ngược lại còn hướng về phía trước đầu đệ trình rất nhiều chứng cứ. Chu tử cử người một nhà bị đánh vào vực sâu, mà hứa vĩnh luôn bọn họ lại thanh vân thẳng thượng, Trần Đại Tráng tưởng tượng đến việc này, liền cảm thấy thập phần cách hứng. Chu tử cử đem tin thượng nội dung đại khái xem một lần, thực mau liền thu lên. Ngay lúc đó ta cũng từng oán trách quá vĩnh luôn bọn họ, nhưng hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, nếu đổi lại là ta, ta lúc trước cũng sẽ làm như vậy. Trần Đại Tráng nhìn hắn một cái nói, ngươi khẳng định có làm như vậy lý do. Chu tử cư cười cười, Vĩnh ngôn nghe được ngươi lời này sợ là sẽ thực thương tâm. Trần Đại Tráng lầm bẩm, hắn lúc trước làm chuyện đó cũng chưa quản ta thương không thương tâm, ta hiện tại mới mặc kệ hắn đâu. Lúc trước hứa ra đem sự tình làm quá tuyệt, cũng không trách Trần Đại Tráng trong lòng có khí. Xuống nông thôn mấy ngày này, Chu tử cư cũng trưởng thành rất nhiều, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được hứa Vĩnh ngôn phụ thân nói kia bốn chữ. Không phá thì không xây được. Cùng với kéo dài hơi tàn, còn không bằng dấu tài, phụ thân hắn tranh tranh thiết tuyệt không sẽ cứ như vậy bị đà đả đảo. Lúc ấy bọn họ ra đã tới rồi cái kia nông nỗi, hứa ra nếu là thế bọn họ nói chuyện kia cũng thật chính là ngốc tử. Nghĩa khí không phải như vậy giảng, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp phản bội, hiện tại đứng vững góc chân, về sau muốn vì bọn họ sửa lại án xử sai liền phải dễ dàng rất nhiều. Lúc này, hứa vĩnh luôn bồi thường không phải liền đến sau. chương 38 danh lạch. Lại là nửa tháng sau, Trần Phú Quốc nhận được công xã lãnh đạo chỉ thị, Trong huyện nhà xưởng cho bọn họ công xã mấy cái chiêu công danh ngạch, công xã phân cho Trần Gia loan một cái. Đến nỗi cái này danh ngạch cuối cùng rơi xuống cái nào thanh niên trí thức trên đầu, phải Trần Phú Quốc căn cứ bọn họ ngày thường biểu hiện tới đề cử. Văn kiện cuối cùng lãnh đạo một bên phê bình điền chính bình, một bên lại khen ngợi chu tử cử, ý tứ đã là phi thường rõ ràng. Trần Phú Quốc những mày, này con mẹ nó đều đã điểm danh làm chu tử cử đi, còn làm hắn đề cử cái gì? Rõ ràng chính là đi ngang qua sân khấu. Trần Phú Quốc nhìn kỹ xem lãnh đạo nói, nguyên lai like này Chu tử cử trước kia ở thành phố An Dương thời điểm, trong nhà có thân thích là nhà xưởng kỹ thuật viên, công xã hy vọng hắn có thể đi cùng nhà xưởng kỹ thuật viên cho nhau học tập, cho nhau giao lưu tiến bộ, đến lúc đó trở về hỗ trợ xây dựng nông thôn. Dựa theo Chu tử cử ngày thường ở Trần Gia Loan biểu hiện, này danh ngạch giao cho hắn cũng nói được qua đi. Tuy rằng công xã lãnh đạo đem cái này danh ngạch đã định rồi xuống dưới, nhưng nếu là không hảo hảo vận tác, Còn lại thanh niên trí thức khẳng định sẽ cảm thấy không công bằng. Trần Phú Quốc trong lòng cái này sầu a, hắn nghĩ nghĩ, việc này mạnh bạo khẳng định không được, vẫn là đến làm này đó thanh niên trí thức chủ động đem cái này danh ngạch cấp nhường ra tới. Cuối tuần thời điểm này đàn thanh niên trí thức toàn bộ nghỉ ngơi, Trần Phú Quốc đưa bọn họ tụ tập ở bên nhau. Bởi vì điền chính bình sự tình đại gia vẫn luôn đều lòng còn sợ hãi, sợ hai chính mình nơi nào không có làm dễ chọc tới rồi Trần Phú Quốc. Ở chỗ này bọn họ này đàn thanh niên trí thức chính là mặc người sâu xé thịt cá, nếu muốn trở về thành liền không thể đem Trần Phú Quốc cấp đất tội. Trần Phú Quốc trên mặt che kín khuôn mặt u sầu, một ngụm một ngụm hút thuốc lá sợi, trong chốc lát nhìn một cái cái này, trong chốc lát lại nhìn xem cái kia, xem đến thanh niên trí thức nhóm trong lòng là bất ổn, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là làm sao vậy. Đại gia chịu không nổi loại này không khí, cuối cùng vẫn là Chu tử cử trước đã mở miệng. Đội trưởng, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thằng đi. Ngươi như vậy làm đến đại gia trong lòng đều rất hoảng. Trần Phú Quốc xem xét Chu Tử Cử liếc mắt một cái, thấy Chu Tử Cử không kiêu ngạo không siểm định nhìn hắn, Trần Phú Quốc không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Nay khí định thần nhàn bộ dáng nơi nào như là hoàng hốt. Hắn có điểm hoài nghi, Chu Tử Cử có phải hay không âm thầm đã biết điểm cái gì? Trần Đại Tráng Thành Thành thật thật nói, đội trưởng, gần nhất chỉ đạo viên mỗi ngày buổi tối đều đến thanh niên trí thức điểm tới cấp chúng ta đi học, trong khoảng thời gian này chúng ta chính là chuyện gì cũng không phạm. Trần Phú Quốc làm bộ làm tịch thở dài. Hôm nay đem các ngươi tụ tập lên là có một kiện rất quan trọng sự, hơn nữa vẫn là chuyện tốt. Nghe được lời này, mọi người thập phần khó hiểu. Đội trưởng, ngươi cũng đừng út út mở mở, chạy nhanh nói cho chúng ta biết là chuyện gì đi. Thấy mọi người trên mặt biểu tình đều có chút cấp khó giàn nổi, Trần Phú Quốc mới sâu kín mở miệng. Công xã cho chúng ta đội sản xuất thanh niên trí thức một cái đến huyện thành nhà xưởng học tập danh nghịch, bởi vì lần này chỉ cần nam đồng chí, cho nên ta liền không có tìm nữ thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức nhóm trong lòng có điểm sôi trào, không quan tâm Trần Gia Loan có bao nhiêu hảo, bọn họ kia viên muốn trở về thành tâm chưa từng có biến quá. Tuy rằng chỉ là đi nhà xưởng học tập, nhưng là cũng so đại ở chỗ này làm ruộng không biết hảo nhiều ít lần. Đây chính là thiên đại chuyện tốt ta, đội trưởng ngươi sầu cái gì? Đồng minh viễn khó hiểu hỏi. Liên Trần Phú Quốc kia mặt ủ mày hê bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là thiên muốn sập xuống. Lời nói đều đưa tới Trần Phú Quốc bên miệng, hắn lập tức liền thở dài. Sự tình sắc thật là chuyện tốt, nhưng chúng ta thanh niên trí thức điểm nhiều người như vậy, này danh ngạch rốt cuộc hẳn là cho ai mới thích hợp đâu. Vừa rồi còn nóng lòng muốn thử thanh niên trí thức nhóm nhiệt tình nhanh chóng hàng xuống dưới, bọn họ nơi này có 7 cái nam thanh niên trí thức, trừ bỏ điển chính mình, còn dư lại 6 cái, này danh ngạch cho ai đều sẽ làm người có phê bình kín đáo. Trần Phú Quốc tiếp tục nói, các ngươi ngày thường biểu hiện ta đều xem ở trong mắt, này danh ngạch cho ai ta đều thực tán đồng, nếu không như vậy đi, các ngươi chính mình đầu phiếu quyết định. Không thấy ra tới, luôn luôn cương trực công chính Trần Phú Quốc thế nhưng là cái giàu cao vàng kim, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem vấn đề giao đổ thanh niên trí thức trên tay. Trần Đại Tráng không có tưởng nhiều như vậy, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta cảm thấy cái này danh ngạch cấp Chu tử cử nhất thích hợp, hắn ngày thường làm việc nghiêm túc, người lại thông minh, đến nhà xưởng khẳng định có thể được đến trọng dụng. Trần Phú Quốc gật gật đầu, Chu thanh niên trí thức ngày thường biểu hiện sắc thật không tồi. Cùng ngô thu dương tốt hơn người lại nói. Ta cảm thấy cái này danh ngạch vẫn là cấp nô thu dương tương đối thích hợp. Hắn người này ánh mặt trời hướng ngoại, thực sẽ cùng người khác giao tiếp. Lời này nói cũng rất có đạo lý. Trần Phú Quốc vẻ mặt tán đồng, nô thanh niên trí thức cũng là cái chọn người thích hợp. Đồng Minh viên không phục nói, đi nhà xưởng học kỹ thuật lại không phải dùng miệng học, biết ăn nói lại có ích lợi gì? Lời nói cũng không thể nói như vậy, kia miệng ngọt một chút nhà xưởng sư phó cũng sẽ nhiều giáo một chút. Đội trưởng khiến cho Chu Tử Cư đi thôi, hắn so với chúng ta càng thích hợp. Hai cái đương sự cái gì cũng chưa nói, mấy cái thanh niên trí thức lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vì bọn họ tranh cái mặt đỏ thai hồng. Này mấy cái thanh niên trí thức ý tưởng rất đơn giản, dù sao cái này danh ngạch sẽ không rơi xuống bọn họ trên người, còn không bằng tuyển một cái cùng chính mình ngày thường quan hệ không tồi, về sau nói không chừng còn có thể dính thâm lây. Ý gì Trần Phú Quốc xem ra, cái này danh ngạch mặc kệ là cho chu tử cử vẫn là ngô thu dương, hắn đều không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn cảm thấy này hai người đều phi thường thích hợp Nhưng là nhà xưởng chỉ cần một người Hắn cần thiết đến ở bọn họ Hai người chi gian làm lựa chọn Phần 41 Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt Các người hai người đều là ưu tú thanh niên trí thức Ai đi ta đều cao hứng Nhưng là kêu nhà xưởng chỉ cần một cái danh ngạch Này thực sự làm ta rất khó làm a. Trần Phú Quốc chắp tay sau lưng Tại chỗ dạ bước Tới tới lui lui đi rồi rất nhiều lần Hắn mới mở miệng nói Đúng rồi kêu nhà xưởng lãnh đạo còn nói Nếu là các người nhà ai có thân thích ở nhà xưởng trải qua sống, kêu cái này danh ngạch liền có thể ưu tiên cho hắn. Nghe xong lời này Trần Đại Tráng càng cao hứng, hắn lập tức ôm lấy chu tử cử bả vai nói, hắn có, hắn có. Tử cử trước kia còn thường xuyên đến nhà xưởng tham quan, hắn hiểu được nhưng nhiều, đội trưởng cái này danh ngạch liền cho hắn đi. Nô Thu Dương trên mặt biểu tình cứng đờ, thực mau hắn lại khôi phục lại, Hào Phong nói, chu thanh niên chi thức so với ta càng thích hợp, vẫn là làm hắn đi học tập đi. Trần Phú Quốc bất đắc dĩ nói, hành, vậy như vậy quyết định. Ta lập tức liền đi đăng báo cấp công xã, các ngươi cũng không cần nhục trí, cơ hội như vậy còn có rất nhiều, ta nhất định sẽ nỗ lực giúp các ngươi tranh thủ. Cảm ơn đội trưởng. Thanh niên trí thức nhóm thành tâm nói lời cảm tạ. Trước kia bọn họ nghe nói qua rất nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn nhật tử đều rất khổ sở, không chỉ có muốn làm việc, đội sản xuất lãnh đạo còn phải cho bọn họ làm khó dễ, cố ý không cho bọn họ trở về thành có thể gặp được Trần Phú Quốc như vậy đội trưởng cũng coi như bọn họ may mắn người này tuy rằng là nghiêm khắc điểm nhưng hắn trước nay đều là việc nào ra việc đó sẽ không nhằm vào bất luận kẻ nào Lý biết được thanh khí túc xá xa sau đầy mặt bất đắc dĩ Trần Phú Quốc trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười việc này liền tính là hoàn mỹ giải quyết này đàn thanh niên trí thức trong lòng chẳng những sẽ không sinh ra bất luận cái gì câu oán hận ngược lại còn sẽ đối hắn vị này đội trưởng càng thêm kính trọng Chu Tử Cư muốn vào trong huyện nhà xưởng học tập sự. Không chỉ có làm này đàn thanh niên trí thức tâm sinh hâm mộ, toàn bộ đội sản xuất người đều sinh ra không ít tiểu tâm tư. Lúc này công nhân ở dân quê trong mắt là thực gây gớm, bọn họ có kỹ thuật, mỗi tháng còn có thể lấy cố định tiền lương cùng phiếu, thật sự là quá làm người hâm mộ. Thậm chí có chút người còn đang âm thầm hối hận, sớm biết rằng Chu tử cử có thể nhanh như vậy liền vào thành, lúc trước nên hảo hảo nịnh bỡ hắn một chút. Nếu không phải Chu tử cử ngày thường quá lãnh đạm, sớm có chưa xuất giá cô nương đi tiếp cận hắn. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Trần Niên Niên cùng Tôn Tuệ Phương đang ở đồng ruộng bắt đầu làm việc. Đoàn người đang ở khí thế ngất trời thảo luận, Tôn Tuệ Phương thường thường liền xem xét Trần Niên Niên liếc mắt một cái. Trần Niên Niên cùng Chu tử cư là là chuyện như thế nào, người khác không rõ ràng lắm, nàng cái này đương mẹ nó nhưng xem đến rõ ràng. Nàng ngay từ đầu lo lắng sự tình quả nhiên thành thật. Chu tử cư không thuộc các nàng này phiến thổ địa, hiện tại có cơ hội trở về thành, về sau hắn còn sẽ trở về sao còn có thể nhớ rõ Trần Niên niên người này sao? Tưởng tượng đến tương lai Trần Niên niên sẽ khổ sở, Tôn Tuệ Phương trong lòng liền rất không dễ chịu, bất quá Trần Niên niên trên mặt nhất phái đạm nhiên, nàng lại đột nhiên lấy không chuẩn Trần Niên niên rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trần Niên niên tâm tư không có Tôn Tuệ Phương tưởng như vậy phức tạp, Chu Tử Cử có thể vào thành, liền ý nghĩa không cần tiếp tục ở chỗ này chịu khổ, nàng ngược lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Đến nỗi Chu Tử Cử có thể hay không trở về, cùng với có thể hay không quên nàng Trần Niên Niên căn bản liền không có nghĩ tới. Chu tử cử đi chính là huyện thành, lại không phải thành phố An Hân Dương, ngày thường nhà xưởng nghỉ cũng là có thể trở về, hơn nữa nàng về sau trộm đi huyện thành buôn bán thời điểm, cũng có thể chủ động đi tìm hắn. Giữa trưa tan tầm về nhà cơm nước xong, Trần Niên Niên đối Tôn Tuệ Phương nói, mẹ, ta đi ra ngoài một lát. Tôn Tuệ Phương nhìn nàng một cái, nhấp môi gật gật đầu. Trần Niên Niên đem Chu tử cử ước tới rồi bờ sông. Chu Tử Cư suy đoán nàng khẳng định là đã biết chính mình muốn vào thành sự tình. Dọc theo đường đi hắn đều suy nghĩ nên như thế nào mở miệng. Tới rồi không ai mà lúc sau hai người đồng thời mở miệng. Ta. Chu Tử Cư lại nói, ngươi nói trước đi. Trần Niên Niên cũng không chối từ, nàng cười cười nói, nghe nói ngươi muốn đi trong thành nhà xưởng học tập, chúc mừng a. Chu Tử Cư gật gật đầu, cơ hội này được đến không dễ, ta cần thiết đến đi. Hắn không có giải thích cái gì, bởi vì hắn biết Trần Niên Niên nhất định sẽ lý giải. Một trận hà gió thổi tới, chân niên Niên trên mặt dính vài sợi sợi tóc, nàng dối tay liêu liêu chính mình trên mặt tóc mái, tươi cười là nói không nên lời ôn ta đều minh bạch. Đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách tranh thủ đến cái này danh lạch. Nhi nữ tình trường cũng muốn tiến hành cùng lúc chờ, bọn họ không thể trở thành lẫn nhau chướng ngại vật. Thấy nàng không phải ra vẻ bình tĩnh, Chu tử cười trong lòng có điểm tự hào, hắn thích cô nương quả nhiên cùng người khác bất đồng. Tự hào đồng thời, rồi lại nhịn không được có điểm toan. Trần Niên Niên tốt như vậy, vạn nhất hắn đi rồi có những người khác đối nàng run xoe làm sao bây giờ. Trần Niên Niên năm nay đã 20 tuổi, ở nông thôn như vậy tuổi tác là đã sớm phải nói hôn, nhưng hắn hiện tại trứng chọi đá, cái gì đều cấp không được nàng, liền đi Trần Niên Niên trong nhà cầu hôn dũng khí đều không có. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì Trần Niên Niên, hắn đều đến trở về thành. Đúng rồi, ta có kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Ở Chu tử cử miên man suy nghĩ thời điểm, Trần Niên Niên lại đã mở miệng. Nói nàng liền từ trong túi móc ra một khối đồng hồ, là lần trước Chu tử cử bán cho cung tiêu xã kia khối. Chu tử cử há miệng thở dốc, lại một chữ cũng không có thể nói ra tới. Nay biểu cung tiêu xã lúc ấy cho hắn 120 tiền cùng năm trường công nghiệp hoán, nếu là tưởng mua trở về, ít nhất phải phó nhiều như vậy tiền. Nay biểu cùng hắn bán đi thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau, Chu tử cử trân trọng đem đồng hồ đặt ở ngực, trong mắt đan sen cảm xúc nùng đến giống tựa không hòa tan được mặc. Trong lồng ngực trái tim cũng đang không ngừng phát ra nhiệt, một hồi lâu hắn mới muộn thanh nói, cảm ơn. Đoạn cảm tình này trước nay đều không phải hắn một người tự mình đa tình, Trần Niên Niên vẫn luôn đều ở dùng chính mình phương thức đáp lại hắn. Trần Niên Niên bị hắn xem đến có điểm thẹn thùng, nàng túi đầu nhìn chính mình mũi chân nói, kỳ thật này khối đồng hồ ta đã thế ngươi mua trở về thật lâu, chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội cho ngươi, hiện tại rốt cuộc vật quy nguyên chủ, ngươi nhất định phải đem nó bảo quản hảo. Sẽ. Về sau mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, ta đều sẽ không lại đem nó bán đi, người giúp ta đem nó mang lên hảo sao. Chu tử cử đem đồng hồ đưa tới Trần Niên Niên trước mặt. Trần Niên Niên thuận theo tự nhiên nhận lấy, hảo A. Chu tử cử thủ đoạn thực bạch, mặt trên bố mấy cái màu xanh lá mạch lạc, Trần Niên Niên nắm hắn đầu ngón tay, đem đồng hồ chậm rãi đẩy đến trên cổ tay. Khấu thượng thủ biểu biểu khấu sau, Trần Niên Niên hơi hơi mỉm cười, mang hảo, này đồng hồ mang ở ngươi trên tay cũng thật đẹp một hồi lâu cũng chưa nghe được Chu Tử cừ mở miệng, nàng kỳ quái ngẩng đầu nhìn phía hắn, lại nháy mắt bị Chu Tử cừ ôm vào trong lòng ngực. Nhiên Niên, niên ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Hắn tiếng nói có điểm trầm thấp mất tiếng, còn mang một cổ nồng đậm không tha. Trần Niên Niên ngẩng người, theo sau đôi tay chậm rãi leo lên Chu Tử cừ bối. Kỳ thật, đối với sắp đã đến phân biệt Trần Niên Niên thật sự không có quá lớn cảm giác. Huyện thành cùng Trần Gia Loan khoảng cách cũng không tính quá xa, chỉ là hiện tại giao thông không tiện, nếu là đi đường. Vừa đi gần nhất ít nhất đến một ngày, cho nên mới có vẻ có chút xa xôi. Chu tử cử cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng tới rồi nàng. Nàng trên mặt cũng không tự giác bỏ lên trên một chút phiền muộn, chu tử cử, ngươi nhất định phải trở về nhà. Tránh ở cỏ lao diệp mặt sau Trần Sảo Vân, nhìn hai người nùng tình mật ý bộ dáng, tức giận đến mặt đều phải đỏ. chương 39 Nguy Trang Rõ ràng ngô thu dương một chút cũng không thể so chu tử cử kém, dựa vào cái gì cái này danh ngạch cấp chu tử cử lại không cho hắn. Trần Sảo Vân tức giận đến muốn đi tìm Trần Phú Quốc lý luận, chính là hiện tại nàng không có không có bất luận cái gì lập trường. Nàng lặng lẽ rời đi bờ sông, tới rồi thanh niên trí thức ký túc xá đem Lô Thu Dương kêu lên. Vừa thấy đến Ngô Thu Dương, nàng hốc mắt liền đỏ, nhà xưởng danh ngạch chuyện đó mọi người đều đã biết, thật sự là ủy khuất ngươi. Minh Bạch nàng là quan tâm chính mình, Nô Thu Dương an ủi nói, "Chu thanh niên trí thức so với ta càng thích hợp đi nhà xưởng, ta cảm thấy không có gì. Hơn nữa về sau còn có mặt khác cơ hội." Kỳ thật ngô thu dương trong lòng cũng có chút mất mát, ở chỗ này thanh niên trí thức không có người là không nghĩ trở về thành, như vậy một cái cơ hội từ trên tay hắn trốn đi hắn trong lòng tự nhiên cũng có chút hụt hẫng. Nhưng hắn người này cũng nghĩ thoáng, chỉ cần lần sau còn có cơ hội như vậy liền nhất định sẽ đến phiên hắn. Trần Sảo Vân lao lao nước mắt, rõ ràng ngươi so chu tử cử càng thêm thích hợp, đội trưởng lại đem cái này danh ngạch cho hắn, thật là quá không công bằng. Nô thu dương thở dài, đội trưởng cũng rất khó làm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trần Sảo Vân càng muốn trong lòng càng khí bất quá, sấn hiện tại chu tử cử còn không có đi, chúng ta đi đội trưởng nơi đó đem danh ngạch cấp muốn lại đây. Nói nàng liền phải đi kéo Nô Thu Dương tay. Nô Thu Dương đầy mặt không tán đồng nói, danh sách hiện tại đều đã báo lên rồi, ta lúc này đi tìm đội trưởng không phải làm hắn khó xử sao. Làm chu thanh niên tri thức đi nhà xưởng học tập sự tình là chúng ta sở hữu thanh niên trí thức đều nhất trí quyết định, không có ngươi tưởng như vậy không công bằng Nô Thu Dương này không sao cả bộ dáng, làm Trần Sảo Vân trong lòng thực không thoải mái, hắn như thế nào như vậy không hiểu được với tiến đâu, đây là cỡ nào tốt một cái cơ hội nha, cứ như vậy chắp tay nhiều người, Kia hắn muốn năm nào tháng nào mới có thể trở về thành. Nô Thu Dương lấy ra khăn tay thế Trần Sảo Vân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ta biết ngươi là tốt với ta, chỉ cần hảo hảo biểu hiện, ta nhất định có thể mau chóng trở về thành. Trần Sảo Vân miễn cưỡng cười cười, Thu Dương ngươi trở về thành sẽ không quên ta đi. Ngươi yên tâm ta ngô thu dương tuyệt không phải kia trở vong ân phụ nghĩa hạ người, trở về thành sau ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Cái này Trần Sảo Vân mới chân chính nín khóc mỉm cười, ngươi là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không gạt ta. Trần Sảo Vân thẹn thùng nhào vào ngô thu dương trong lòng ngực, một bên ôm hắn một bên nói, thu dương, ta thật sự rất thích ngươi à. Dù sao cũng là cái chưa xuất giá cô nương, như vậy trắng ra lời nói vẫn là làm Trần Sảo Vân thập phần ngượng ngùng, nàng trên mặt nhiệt đến nóng lên chôn ở Nô Thu Dương trong lòng ngực không chịu ngẩng đầu. Không có đoán trước nàng sẽ có động tác như vậy, Nô Thu Dương xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Hai người bọn họ gặp mặt địa phương cũng không tính hiểu lánh, nếu là đợi lát nữa bị người thấy sợ là liền nói không rõ. Hán tả hưu trung quanh, đôi tay đặt ở Trần Sảo Vân trên vai chuẩn bị đem nàng đẩy ra, Hảo Sảo Vân, nơi này tới tới lui lui có rất nhiều thanh niên trí thức, nếu là bị người nhìn thấy, đối với người thành danh không tốt. Nô Thu Dương mới vừa nói xong lời này, liên nhìn đến trần niên niên cùng chu tử cừ từ nhỏ lộ một khác đầu đi tới hai người cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người hành động nhưng nô thu dương chính là cảm nhận được bọn họ chi gian kia cổ nói không nên lời thân mật hắn mẩn người nhất thời quên nên làm chút cái gì phản ứng trần niên niên cùng chu tử cừ liếc nhau hai người cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ gặp được một màn này đối với trần niên niên tới nói một cái nho nhỏ ôm cũng không tính các người nàng chỉ là không nghĩ tới trần xảo vân thật sự cùng nô thu dương cặp với nhau Nguyên thư trung cốt truyện có rất nhiều trần niên niên đều không quá nhớ rõ, nàng cũng căn bản chưa từng có nhiều chú ý nguyên thư trung nam nữ vai chính, xem ra này hai người thật đúng là trời sinh một đôi đầu. Chu tử Cừ ở rất nhiều thời điểm đều là lạnh nhạt, như vậy một màn bị người khác nhìn thấy có lẽ sẽ giật mình, sẽ trêu ghẹo, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Trần Sảo vân cảm giác được ngô thu dương giờ phút này trầm mặt, nàng ngẩn đầu theo ngô thu dương ánh mắt xem qua đi, liền thấy chu tử cử cùng trần niên niên đứng ở bên kia nhìn bọn họ. Trần Sảo Vân không những không có ngượng ngùng, ngược lại còn rắc Nô Thu Dương tay, khiêu khích nhìn Trần Niên Niên liếc mắt một cái. Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử xử đối tượng có gì đặc biệt hơn người, ở trong mắt nàng, Nô Thu Dương có thể so Chu Tử Cừ hảo một trăm lần. Hắn lại ôn nhu lại chi kỷ, có thể so Chu Tử Cử cái loại này lạnh như băng nam nhân khá hơn nhiều. Trần Niên Niên còn ở đắc trí, không chừng Chu Tử Cử một hồi thành liền quăng nàng, đến lúc đó chỉ sợ nàng liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Trần Niên Niên không biết Trần Sảo Vân suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là cảm thấy nữ nhân này quá mức với đắc ý, còn không phải là cùng ngô thu dương nói chuyện luyến ái, như thế nào cùng chúng giải thưởng lớn nhặt được bảo dương như. Nguyên thư chung Trần Sảo Vân nỗ lực tiến tới, có rất nhiều loang loáng điểm, chính là ở Trần Niên Niên cùng nàng tiếp xúc chung, lại cảm thấy Trần Sảo Vân bất quá chính là một cái phổ phổ thông thông người, có ưu điểm, cũng có không ít làm người phản cảm khuyết điểm. Trần Sảo Vân lớn lên không tội nhưng cũng không có cái loại này kinh tâm động phách mỹ tính cách phương diện cũng cũng không có đặc biệt sông ra địa phương, có lẽ là nguyên thư tác giả đem nàng cố ý điểm tô cho đẹp cũng nói không chừng. Phần 42 Bốn người ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ thật sự có chút xuẩn, Trần Niên Niên đối Chu Tử Cử nói, ta đi về trước. Chu Tử Cử nói một tiếng hảo, nhìn theo Trần Niên Niên qua sông sau, hắn cũng trở về ký túc xá. Đi ngang qua ngô thu dương bên người khi, Chu Tử Cử dừng một chút, vẫn là đối với hắn hơi hơi gật gật đầu. Chờ đến người đều đi xong rồi. Nô Thu Dương tránh thoát Trần Sảo Vân tay, cao mày hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Trần Sảo Vân vẻ mặt vô tội, ta làm sao vậy? Thu Dương ngươi làm gì như vậy hung? Ý thức được chính mình thái độ có chút không tốt, Nô Thu Dương phóng mềm thanh âm nói, này may mắn gặp được chính là Chu thanh niên tri thức cùng Trần Niên Niên đồng chí, nếu là người khác, chỉ sợ ngày mai đôi ta sự phải chuyển khắp toàn bộ Trần Gia Loan. Ta một đại nam nhân nhưng thật ra không có gì, nhưng ngươi tốt xấu là cái hoa cúc đại cô đương, vẫn là chú ý điểm tương đối hảo. Lời trong lời ngoài đều là ở vì Trần Sảo Vân suy xét, cái này làm cho Trần Sảo Vân trong lòng thập phần ớt tiếp. Nàng quả nhiên không chọn sai người. Nàng dơ dơ lên mi nói, hai người bọn họ chính mình đều được vì không bị kiềm chế, nào còn dám nói chúng ta, nếu là Trần Niên Niên dám đem chuyện của chúng ta nói ra đi, ta cũng đem nàng cùng chu tử cử ở bờ sông cậu thả sự tình truyền ra đi. Trần Sảo Vân, ngươi đừng ba hoa chích trẻ. Nô thu dương ngữ khí trở nên thập phần nghiêm khắc. Loại này hủy người danh tiết nói ngươi như thế nào có thể nói vậy. Ta nào có như vậy nói, rõ ràng chính là ta tận mắt nhìn thấy. Mắt thấy Nô Thu Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi, Trần Sảo Vân chạy nhanh nói, hành hành hành ta không nói ta không nói, Thu Dương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng giận ta. Nô Thu Dương là cái người chính trực, hắn thích ôn nhu hiền thục nữ tử, nàng như thế nào nhất thời không chú ý ở trước mặt hắn nhai nổi lên lưới can đâu. Trần Sảo Vân trong lòng thập phần hối hận, hủy khuất ba ba nói, Thu Dương ta không phải cố ý. Ta chỉ là. Câu nói kế tiếp Trần Sảo Vân không có nói ra, nàng vẫn luôn nhỏ giọng khóc nước nở, hy vọng được đến Ngô Thu Dương thương tiếc. Nô Thu Dương trong lòng có điểm bực bội, nhưng nghĩ đến Trần Sảo Vân ngày thường đối hắn hảo, hắn lại cảm thấy chính mình thật sự là phản ứng quá độ. Hắn nặng nề mà thở ra một hơi nói, ta không có sinh ngươi khí, ở lòng ta ngươi là như vậy tốt đẹp, ta không hy vọng ngươi đem này phân tốt đẹp cấp phá hư, Sảo Vân người mình bạch sao. Trần Sảo Vân gật gật đầu, về sau ở Ngô Thu Dương trước mặt nàng nhất định sẽ biểu hiện đến nhu nhu nhược nhược ôn nhu thiện lương. Trần Phú Quốc đem danh sách giao đi lên sau, công xã thực mau trở về tin, trong thành nhà sửng nói, Chu tử cư tùy thời đều có thể đi đưa tin. Đối với đội sản xuất tới nói, có như vậy một cái danh ngạch vẫn là rất đáng giá cao hứng, Chu tử cư nếu là thật học được kỹ thuật, về sau trở về còn có thể hỗ trợ xây dựng đội sản xuất. Chu tử cư đi thời điểm, Trần Phú Quốc còn cố ý tìm hắn nói chuyện. Trong thành không thể so nông thôn, Uống miếng nước đều phải dùng tiền mua, ta đội sản xuất cũng quá lớn năng lực, chỉ có thể cho ngươi thấu 10 khối." Chu tử cư lắc lắc đầu, "Đội trưởng, này tiền ta không thể muốn." Têu ngươi cầm ngươi liền cầm. Trần Phú Quốc không dung cự tuyệt đem tiền cất vào chu tử cử trong túi. Tới rồi trong xưởng, miệng ngọt một chút, đừng giống ở ta đội sản xuất như vậy không yêu cùng người giao lưu, đầu óc cơ linh một chút, ngày thường muốn sẽ xem ánh mắt, không cần đem lãnh đạo đắc tội. Nếu như bị người khác khi dễ, liền hồi ta đội sản xuất tới. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Nghiêm khắc Trần Phú Quốc giờ phút này trở nên thập phần hòa ái, hắn như là một cái trường bối, lại ngải công đạo sắp muốn đi xa Chu Tử Cử. Chu Tử cư thập phần cảm động, từ cha mẹ xảy ra chuyện sau, liền chưa từng có người như vậy cùng hắn nói chuyện qua. Cảm ơn đội trưởng, mặc kệ ta đi đến nào, đều sẽ không quên ngài đối ta chiếu cố. Trần Phú Quốc vô vô bở vai của hắn, ngày mai sớm một chút rời giường, ta tự mình đưa ngươi. Trần Phú Quốc chỉ cần đem Chu Tử Cử đưa đến chấn trên là được. Nhà xưởng người sẽ an bài xe đem hắn tiếp nhận đi. Chu tử cư trở lại phòng ngủ thu thập đồ vật thời điểm, thanh niên trí thức nhóm trong mắt đều mang theo điểm nói không nên lời hâm mộ. Tuy rằng cái này danh ngạch là cam tâm tình nguyện nhường ra tới, nhưng giờ phút này, bọn họ đều tưởng cái kia vào thành người là chính mình. Chu tử cư, vào thành về sau nhưng ngàn vạn đừng quên chúng ta, có thời gian nhất định phải trở về nhìn xem. Chu tử cư nghiêm túc nói, sẽ không quên đại gia. Này đàn thanh niên trí thức đến từ ngũ hồ Tứ Hải trải qua hồi lâu cọ sát sau mới trở nên hài hòa đại gia cùng nhau ăn cùng nhau ngủ cùng nhau làm việc khẳng định là có cảm tình buổi sáng hôm sau chu tử cư rời giường thời điểm vài cái thanh niên trí thức đều còn đang ngủ trần đại tráng một bên đánh áp một bên xoa mắt đưa hắn chu tử cư thượng xe bỏ sau hướng hà đối diện nhìn vài mắt lại không thấy một chút động tĩnh hắn thất vọng thu hồi chính mình ánh mắt vô vô trần đại tráng bả vai nói giúp ta nhiều hơn chiếu cố một chút niên niên trong nhà cần thiết Tôn a Di đối ta tốt như vậy, ta khẳng định sẽ chiếu cố nhà bọn họ. Hảo, hảo, lại không phải không trở lại, hai cái đại lao ra cũng đừng nhị nị vai vai, chúng ta xuất phát đi. Sắc thật không có gì hảo thuyết, Chu tử cứ gật gật đầu, đi thôi. Trần Phú Quốc cầm lấy roi nhẹ nhàng hướng như trên người vừa kéo, bánh xe liền động lên. Từ từ, Chu thanh niên chi thức người từ từ. Sau khi nghe được đầu thanh âm, Trần Phú Quốc kéo kéo dây thừng, ngừng xe bỏ, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Trần Thiên Hoàng như thế nào cũng tới. Xe bò vừa mới đình hảo, Chu Tử Cừ liền nhảy xuống, "Đội trưởng ngươi từ từ ta." Biên nói hắn biên hướng tới Trần Thiên Hoàng chạy qua đi. Thiếu chút nữa liền tới chậm, còn hảo đuổi kịp. Niên nhiên không có phương tiện lại đây, đây là nàng làm ta cho ngươi, trên đường nếu là đói bụng ngươi liền lấy ra tới ăn." Trần Thiên Hoàng đem hai cái giấy dầu túi đưa cho Chu Tử Cừ, bên trong trắng trẻo mập mạp đại màn thầu, còn có dính đầy hành thái bánh rán. Chu Tử Cừ cầm ở trong tay còn có điểm phòng tay vừa thấy chính là mới ra nổi, hắn mũi có điểm toàn, một hồi lâu mới thấp giọng nói, cảm ơn. đều là nam nhân, Trần Thiên Hoàng thực minh bạch hắn phức tạp cảm xúc, Hảo Nam Nhi trí tại tứ phương, chúng ta đều lý giải ngươi. xe bỏ thượng Trần Phú Quốc lại ở thúc dụ, Chu Tử Cư hít một hơi thật sâu, Thiên Hoàng ca, giúp ta nói cho Niên Niên, ta nhất định sẽ không cố phụ nàng tiến nhiệm. cách nạn Trần Niên Niên đứng ở nhà mình cửa, chờ Trần Phú Quốc xe bỏ dần dần không thấy tung tích sau, nàng mới thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng người này luôn luôn không quá thích phân biệt cảnh tượng, đặc biệt là nàng còn bị người chung quanh ảnh hưởng tới rồi cảm xúc. Rõ ràng không phải thực để ý, lại bởi vì người nhà thật cẩn thận, cũng trở nên khó chịu lên. Hy vọng về sau, nàng cùng người yêu thương lại không có bất luận cái gì biệt ly. Chương 40 việc hôn nhân Chu tử cư tới rồi nhà xưởng thật sự là bận rộn, đi một tháng đều không có mang về tin tức tới. Lúc này Trần Gia Loan nhắn lại nổi lên bốn phía, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi cho rằng hắn đi rồi về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Những người này biên nói còn sẽ biên hướng về phía Trần Nhiên Nhiên là mặt quỷ. Đào tiểu điểm mỗi lần nghe được lời như vậy, đều hận không thể đi che lại những người này miệng. Bất quá Trần Nhiên Nhiên nhưng thật ra một chút cũng không để ý, mỗi ngày nên làm gì liền làm gì, không có việc gì liền đi kiếm kiếm tiền trinh. Làm một cái hiện đại người, Trần Nhiên Nhiên trước kia nghe trong nhà lão nhân giảng quá thời đại này rất nhiều kiếm tiền biện pháp, nàng tìm tới Tam Gia, vì Tam Gia cung cấp một ít điểm tử. Tam gia kiếm tiền, nàng liền từ trên tay hắn chia hoa hồng. Hoàn toàn không cần lại giống như trước kia như vậy mọi chuyện chính mình động thủ tự tay làm lấy. Trần Niên miên đếm đếm chính mình trên tay tiền, trừ bỏ mua phòng ở mượn kia một bộ phận, trên tay nàng còn có thể dư lại 300 khối tả hưu. Chờ Tam gia sinh ý làm thành cho nàng chia hoa hồng, còn có thể được đến càng nhiều. 300 khối ở nông thôn đã có thể quá thượng thực tốt sinh sống. Bất quá chút tiền ấy đối Trần Niên miên tới nói thật ra không tính là cái gì. Nàng còn phải tiếp tục nỗ lực mới được. Tan tầm thời điểm, nguyên bản đối Tôn Tuệ Phương một nhà thập phần coi thường Lý Thúy Lan đột nhiên gọi lại các nàng hai mẹ con. Lý Thúy Lan một đôi mắt ở Tôn Tuệ Phương cùng Trần Niên Niên trên người đổi tới đổi lui, xem đến Tôn Tuệ Phương trong lòng thẳng thình thịch. Thúy Lan, ngươi gọi lại chúng ta là có chuyện gì sao? Lý Thúy Lan là Trần Gia loan bà mối, bởi vì Trần Niên Niên liên tiếp thất bại hôn sự mà cùng Trần Gia kết toán, mỗi lần nhìn Tôn Tuệ Phương các nàng đều không có sắc mặt tốt. Hôm nay mặt trời là mọc từ phía Tây, người này cư nhiên trở nên như vậy hỏa Lý Thúy Lan thân thiết cười cười, ta tìm ngươi còn có thể có chuyện gì? Tuệ Phương, ngươi ngày mai ở nhà chờ ta, ta phải cho nhà ngươi hải tử nói việc hôn nhân. Nếu là trước kia tôn Tuệ Phương khẳng định là thập phần vui mừng, nhưng là hiện tại nàng tường hai cùng với giống nàng như vậy gả cho Trần Quý Tại như vậy nam nhân phí thời gian cả đời, còn không bằng không gà đâu. Nàng nữ nhi là cái có bản lĩnh, lại không phải một hai phải gà cho người khác. Nói nữa, hiện tại Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cừ rõ ràng là hộ sinh tính tố, nàng mới sẽ không đồng đánh duyên đương. Thúy Lan, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng là rõ ràng, ta tưởng lại đem nữ nhi lưu hai năm. Nay cự tuyệt ngữ khí nhiều ít làm Lý Thúy Lan trong lòng có chút không mau. Trần Niên Niên đều hai mươi, còn muốn lưu hai năm, chưa thấy qua tôn tuệ phương loại này đương mẹ nó, đến lúc đó xem ai nguyện ý cưới nàng. Nhưng là nàng nghĩ đến kia người nhà hứa hẹn sự thành lúc sau cho nàng bao lì xì. Nàng lại kéo xuống mặt mũi tiếp tục nói. Này ngươi liền hiểu lầm, ta lần này làm ai đối tượng không phải nhà các ngươi nhân yên là ngươi nhi tử Trần Thiên Hoàng. Tôn Tuệ Phương có chút kích động, lời này thật sự. Lý Thúy Lan nói, cũng không phải là thật sự sao, kia cô nương là cách vách đội sản xuất, trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, chẳng sợ về sau các ngươi Trần Thiên Hoàng không thể bắt đầu làm việc kiếm tiền, nàng cũng có thể đem cái này ra lo liệu lên. Phải biết rằng Trần Thiên Hoàng việc hôn nhân vẫn luôn là Tôn Tuệ Phương tâm bệnh. Cái này đại nhi tử người thành thật chi kỷ, ở nhà cũng thập phần cần lao, đã có thể bởi vì trong nhà nghèo, hắn lại quẹt chân, nhà ai cũng không muốn đem nữ nhi nói cho hắn, tôn tuệ phương vốn dĩ đều phải hết hy vọng, Lý Thúy Lan lời này không thể nghi ngờ lại cho nàng rất lớn hy vọng. Trần Niên Niên lại không có như vậy lạc quan, gả hắn gả hắn, mặc quần áo ăn cơm, nữ nhân này nếu là thực sự có Lý Thúy Lan nói lợi hại như vậy, kia nàng gả cho Trần Thiên Hoàng là đồ cái gì. Tổng không có khả năng là đồ trần thiên hoàng ở lớn lên xoáy đi. Cái này liền cơm đều ăn không đủ no niên đại, này đó nữ nhân mới sẽ không như vậy nông cạn, liền tính nàng chính mình đồng ý, người trong nhà cũng là sẽ không đồng ý. Thím, nhà của chúng ta là cái tình huống như thế nào ngươi cũng là biết đến, kia cô nương thật sự nguyện ý gả lại đây. Ngươi có phải hay không còn có cái gì yêu cầu không có nói xong. Lý Thúy Lan trong mắt xoay chuyển, ai ra, kỳ thật cũng không có gì, ngươi yên tâm, kia cô nương cùng thiên hoàng thật sự xứng cực kỳ. Như vậy đi, ngày mai ta đem nàng cha mẹ đưa tới nhà các ngươi nói chuyện. Làm mai thời điểm, giống nhau đều là nhà trai cha mẹ đi nhà gái trong nhà, tới rồi Trần Thiên Hoàng nơi này lại phản lại đây. Đều nói sự ra khác thường tất có yêu, nhà gái gia đình càng là như vậy chủ động càng là thuyết minh có vấn đề. Tôn Tuệ Phương cũng không phải ngốc tử, Lý Thúy Lan này miêu tả rõ ràng có chút không quá thích hợp. Lý Thúy Lan lời nói thâm thiế Tuệ Phương, ta cùng ngươi nói, bỏ lỡ này một cái, về sau đã có thể không như vậy tốt cơ hội. Nhà các ngươi thiên hoàng tuổi càng lúc càng lớn, cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, hai tử đều đã đầy đất bỏ, thật sự phải nắm chặt. Lời này những câu đều nói ở Tôn Tuệ Phương tâm cảm thượng, nàng xấu hổ cười cười, vậy ngươi ngày mai liền mang các nàng nhìn xem đi. Chưa thấy được người, Trần Niên Niên không hảo vọng hạ ngắt lời, nhà gái rốt cuộc thế nào, còn phải ngày mai thấy lại nói. Về nhà sau các nàng đem việc này nói cho Trần Thiên Hoàng, Trần Thiên Hoàng toàn bộ trên người đều mang theo một cổ không thể nói tới bại xích. Ở ngươi một nhà cộng đồng nỗ lực hạ, Trong nhà điều kiện đã hảo rất nhiều, chẳng sợ cưới cái tức phụ vào cửa, cũng sẽ không làm người chịu khổ. Chính là hiện tại Trần Thiên Hoàng lại đối việc này một chút cũng không ham thích, hắn cảm thấy người một nhà cứ như vậy quá khá tốt. Liên tính về sau Trần Niên Niên kết hôn, hắn cũng có thể hảo hảo chiếu cố mẹ nó. Chỉ là tưởng tượng đến tôn tuệ phương lớn như vậy tuổi còn ở vì hắn mọc lòng, hắn này trong lòng lại không phải tư vị, dù sao cưới ai với hắn mà nói đều không có cái gì hai dạng, còn không bằng thuận tôn tuệ phương ý. Phần 43. Hắn ở ngoài phòng ngồi hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý việc này. Ngay hôm sau, bọn họ người một nhà đều đãi ở nhà không đi làm việc. Tôn Tuệ Phương ở cửa nhà đi ra bước, nghe trên cây biết ồn ào tiếng tê, ơ, nàng trong lòng cũng có chút không thể nói buồn khổ. Theo lý thuyết việc này hẳn là làm nàng cao hứng, nhưng nhà gái thái độ lại làm nàng nắm lấy không ra, nàng không biết chờ đợi các nàng một nhà rốt cuộc là cái gì. Mãi cho đến buổi sáng 10 giờ tả hữu, Lý Thúy Lan mới lánh người tới. Ai gia Huy Hôm nay cũng thật nhiệt, Tuệ Phương ngươi chờ lâu rồi đi. Tôn Tuệ Phương nhiệt tình đưa bọn họ nên vào cửa, thời tiết nóng quá thịnh, các ngươi mau tiến vào uống điểm nước đường giải giải nhiệt. Lý Thúy Lan nửa điểm không khách khí, vào cửa liền bưng lên trên bàn chén lớn, một hơi đem trong chén nước đường uống lên mỗi người sạch sẽ. Ở nông thôn, nước đường chính là cái thứ tốt, nếu không phải tới khách quý, bọn họ là luyến tiếc lấy ra tới chiêu đãi. Uống xong lúc sau Lý Thúy Lan liếm liếm miệng mình ra, nàng cảm giác lúc này chính mình toàn bộ trong miệng đều là ngọt tư tư. Thấy Lý Thúy Lan một hơi liền uống xong, Trần Niên Niên lại cho nàng đoái một chén, người tới là khách, nên có lễ tiết vẫn là không thể thiếu. Tuệ Phương, đây là ta cho ngươi nói cái kia cô nương, cô nương tên là Lý Tiếu Liên. Ngươi nhìn xem, lớn lên nhiều tuần à, cùng các ngươi già thiên hoàng nhưng xứng đôi, vị kia là Lý Tiếu Liên mẫu thân Lưu Thải Hồng. Tôn Tuệ Phương hướng về phía Lưu Thải Hồng gật gật đầu, lại tinh tế đánh giá Lý Tiếu Liên liếc mắt một cái, ở chưa thấy được người trước kia, Tôn Tuệ Phương thập phần lo lắng. Cô nương này có phải hay không có cái gì nhận không ra người địa phương, tỉ như là cái lưng cỏng, hoặc là trên mặt có hắc cấn trở. Lúc này vừa thấy, lại phát hiện thật là cái tuân tiếu khuê nữ. Tôn tuệ phương trên mặt ý cười lập tức cũng chân thành không ít, là cái hảo cô nương. Thấy tôn tuệ phương tương đối vừa lòng, Lý Thúy Lan lại nói, hôm nay các người hai nhà người đều ở, kia liền hảo hảo nói nói chuyện, hai đứa nhỏ đều là hảo hải tử, sớm một chút định ra cũng vướng bận. Tôn tuệ phương là nhà trai mẫu thân. Việc này mặt trên tự nhiên muốn chủ động một chút. Thải Hồng muội tử, nhà của chúng ta tình huống nói vậy Thúy Lan đã nói cho ngươi, nhà của chúng ta Thiên Hoàng tuy rằng cùng người khác có điểm bất đồng, nhưng hắn làm người săn sóc, tâm tư thuần khiết, nếu là nhà các ngươi Tiếu Liên có thể gả lại đây, Thiên Hoàng khẳng định sẽ hảo hảo đối nàng. Ta cũng là khổ lại đây người, biết nữ nhân không dễ dàng, về sau cũng sẽ đem Tiếu Liên làm như chính mình nữ nhi tới đâu. Lưu Thải Hồng biên nghe biên gật đầu, ta cùng Thúy Lan nhận thức nhiều năm như vậy. Nàng giới thiệu người tất nhiên không có sai Không phải ta thổi Nhà của chúng ta tiếu liên thật là có khả năng lại hiểu chuyện Trong nhà sống đại bộ phận đều là nàng một người làm xong Chúng ta đội sản xuất người liền không có không cái nàng Lưu Thải Hồng nói xong lại nhìn Lý Thúy Lan liếc mắt một cái Lý Thúy Lan ngầm hiểu Xuyết một cái miệng nhỏ nước đường nhuận nhuận hầu nói Xem ra Các người hai nhà đều đối lẫn nhau tương đối vừa lòng Tuệ Phương mội tử ngươi xem này lễ hỏi Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng trên tay đều có điểm tiền riêng. Lưu một chút làm tiếp rượu, cũng còn có thể dư lại không ít. Vừa định mở miệng, Trần Niên Niên tay nhẹ nhàng đắp thượng nàng bà vai. "Thím, ngươi liền nói thẳng nhiều ít thích hợp đi." Lưu thải hồng cùng Lý Thúy Lan liếc nhau, lại như thế nào các ngươi cũng đến cấp 10 đồng tiền đi, lại thêm 5 cân thịt. Trần Niên Niên cùng Tôn Tuệ Phương đều không có nói chuyện, Lý Thúy Lan lại nói, "10 khối nhưng không tính nhiều, liền lần trước Trần Xuân Mai gả chồng, còn muốn 30 khối đâu." Đối với hiện tại Tôn Tuệ Phương tới nói, 10 đồng tiền xác thật không tính nhiều đúng là bởi vì không tính nhiều mới làm nàng trong lòng nổi lên điểm nghi vấn. Lý Tiếu Liên lớn lên xinh đẹp, người lại có khả năng, vì cái gì sẽ chủ động tìm bà mối làm mai phải gả cho Trần Thiên Hoàng đâu. Hơn nữa lễ hỏi còn thu đến ít như vậy, Trần Niên Niên trong lòng nghi vấn liền càng nhiều. Tôn Tuệ Phương cùng Lý Tiếu Liên nói chuyện thời điểm, nàng vẫn luôn chú ý Lý Tiếu Liên cử chỉ, giống nàng loại này hiện đại tới nữ tính, đụng tới loại chuyện này, nhiều ít cũng sẽ có điểm mặt đỏ thẹn thùng, chúng chi vẫn là Lý Tiếu Liên loại này dân bản xứ. Cô nương này lại bình tĩnh đến cùng cái người ngoài cuộc dường như, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc. Thật là quá kỳ quái. Tôn Tuệ Phương tuy rằng rất muốn Trần Thiên Hoàng có thể đón dâu, nhưng nàng người cũng không hồ đồ đến nước này, gia nhân này rõ ràng là có vấn đề. Nàng sát mặt trầm trầm. sự tình quan hai đứa nhỏ chung thân hạnh phúc, ta cho rằng chúng ta hai nhà đều không nên có bất luận cái gì lừa gạt. Thúy Lan, ngươi có phải hay không còn có cái gì vấn đề không có nói rõ ràng. Lý Thúy Lan chết không thừa nhận. Nào có cái gì sự tình gạt ngươi, Tuệ Phương, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, tranh thủ đem hôn sự sớm ngày định ra tới mới là chính sự." Lưu Thải Hồng cũng lắc đầu, "Người các ngươi đều thấy, nào có gạt các ngươi cái gì?" Trần Niên Niên quan sát đến các nàng mỗi người sắc mặt, Lý Thúy Lan cùng Lưu Thải Hồng đều nhìn không ra tới cái gì, ngược lại là cái kia Lý Tiếu Liên, cả khuôn mặt thượng đều là mắt thưởng có thể thấy được khẩn trương. Nàng đôi tay không ngừng lôi kéo chính mình vào áo, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Trần Thiên Hoàng cũng phát hiện không thích hợp Hắn lệnh mặt nói, nếu là không nói rõ ràng, đến lúc đó là mai biến kết thủ, hậu quả các ngươi tự phụ. Hắn là cái nam nhân, khí thế lại như thế nào cũng so mấy người phụ nhân đủ một chút. Lý Thúy Lan ngượng ngùng cười cười, chậm gì gì nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là Tiếu Liên còn có cái 5 tuổi cùng 3 tuổi hải tử, nếu là các ngươi kết hôn, này hai đứa nhỏ khẳng định đến đi theo lại đây. Bất quá các ngươi yên tâm này hai hải tử con nhỏ, không ký sự, về sau nhất định sẽ đem nhà các ngươi thiên hoàng trở thành thân cha hiếu thuận. Biết được chân tướng Tôn Tuệ Phương tức giận đến thẳng thở hồn hện, lồng ngực trên dưới phập phồng. Nàng quả thực không nên đối lý Thúy Lan nữ nhân này ôm có bất luận cái gì hảo tưởng. Lý Thúy Lan còn tưởng lại khuyên vài câu, "Tuệ Phương, nhà các ngươi thiên hoàng cũng cư như vậy, các ngươi cũng đừng quá chọn, này chung quanh cô nương, thật không mấy cái nguyện ý gả cho hắn." Tôn Tuệ Phương hồng mắt đem nàng uống qua thủy chén ngã trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, toàn bộ chén chia năm xẻ bảy vỡ thành vài khối. Nàng chỉ vào đại nói, "Đi ra ngoài!" Lập tức đi ra ngoài Thủy Hoa Tiên ở Lý Thúy Lan ống quần thượng Nàng vội vàng nâng lên chân Vừa định mắng tôn tuệ phương không biết tốt xấu Trần Thiên Hoàng cũng đã tún lên đòn gánh Tàn nhẫn nói Lan Lưu Thải Hồng cùng Lý Tiếu Liên không nghĩ tới sự tình sẽ làm cho như vậy Nàng kham Lý Tiếu Liên giọng khản khàn nói Mẹ, chúng ta đi nhanh đi Hai mẹ con mới vừa bước ra môn Lý Thúy Lan liền theo đi lên Còn hảo nàng chạy trốn rất nhanh Bằng không Trần Thiên Hoàng kia đòn gánh là thật muốn đánh tới nàng Trần Niên Niên đã sớm biết có miêu nghị, khá vậy không nghĩ tới Lý Thúy Lan sẽ to gan như vậy, nếu là các nàng không hỏi, Lý Tiếu Liên có hai đứa nhỏ sự tình cứ như vậy cấp lửa gạt đi qua. Tôn Tuệ Phương che lại chính mình ngực khó chịu hồi lâu, các nàng ra thiên hoàng tốt như vậy người, nào có Lý Thúy Lan nói như vậy bất ham, còn mang theo hai đứa nhỏ, mệt nàng nghĩ ra được. Trần Thiên Hoàng nhưng thật ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hiện tại hắn thật là không có kết hôn tính toán, việc này về sau, nói vậy mẹ nó cũng có thể hết hy vọng. Lý Thúy Lan nói nhiều năm như vậy môi, hợp với ở Trần Thiên Hoàng cùng Trần Niên Miên trên tay tải hai cái té ngã, khẩu khí này thật sự là nói không được. Một qua sông, nàng liền mắng lên, nói mấy câu lăn qua lộn lại, đại khái ý tứ chính là Trần Thiên Hoàng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, một cái người quẻ còn kén, cá chọn canh. Thanh niên trí thức ký túc xá thật nhiều người đều chạy ra xem náo nhiệt, nghe được nàng như vậy làm thấp đi Trần Thiên Hoàng, đào tiểu điểm cả giận nói, "Lão yêu bà, ngươi có thể hay không nói chuyện? Thiên Hoàng ca như vậy người tốt." Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy hắn, miệng như vậy sú, là ăn phân người sao. Chương 41 kẻ tái phạm. Lý Thúy Lan khó thở nói, ngươi cái này tiện nhân, nói ai là lao yêu bà đâu, tiểu nha đầu, tin hay không láo nương lại đây xé lạ ngươi miệng. Lưu Thải Hồng cùng Lý Tiếu liên bởi vì cảm thấy mất mặt, đã sớm đi rồi, đào tiểu điểm không nhìn thấy Lý Thúy Lan cấp Trần Thiên Hoàng giới thiệu người rốt cuộc thế nào. Nhưng nàng là cái bên vực người mình người, ở trong lòng nàng Trần Niên Niên các nàng cùng nàng người nhà không có bất luận cái gì khác nhau. Nghe được có người mắng các nàng, nàng cái thứ nhất liền không ớn. Tuệ phương A-di một nhà đều là hiền lành người, ngươi bị bọn họ đuổi ra tới, kêu nhất định là ngươi làm cái gì không tốt sự tình, ngươi có cái gì mặt ở chỗ này mắng bọn họ. Nếu không phải Lý Thúy Lan có vấn đề, niên niên các nàng mới sẽ không nháo thành như vậy. Lý Thúy Lan nát một ngụm, nghe ngươi ý tứ này, ta cho nàng nhi tử giới thiệu đối tượng còn giới thiệu sai rồi đúng không? Liên nhà bọn họ kêu tình huống, người một nhà tất cả đều là liên lụy. Có người có thể coi trọng hắn liền không tồi, thật là chó cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm. Đao Tiểu Điểm nói, rốt cuộc có phải hay không hảo tâm, cũng chỉ có chính người đã biết, bất quá ta cảm thấy người này a sống trên đời vẫn là muốn thiếu làm chuyện trái với lương tâm, bằng không nhất định sẽ có báo ứng. Lý Thúy Lan làm nhiều năm như vậy Hồng Nương, còn chưa từng có chịu quá như vậy khí, nàng tác hợp nhiều người như vậy, không có cái nào dám nói nàng cái này Hồng Nương không phải. Hôm nay nàng không chỉ có bị người đuổi ra môn con bị người ta nói sẽ gặp báo ứng nàng cảm thấy chính mình mõ hủy khuất đã chết tới phía trước nàng chính là cấp lưu thải hồng một nhà đánh cam đoan việc này nàng nhất định sẽ làm được thỏa thỏa ai ngờ tôn tuệ phương các nàng sẽ là loại này phản ứng cái này khẳng định là đem lưu thải hồng các nàng cũng cấp đắc tội lý thúy lan hồng nương sự nghiệp ở trần niên niên một nhà trên người đã chịu liên tiếp đả kích nàng này trong lòng hận ý lạ như thế nào cũng tiêu không đi xuống ta lý thúy lan làm nhiều năm như vậy bà mối giới thiệu mỗi một cọc thân tâm sự Ta đều không thẹn với lương tâm. Nếu hắn Trần Thiên Hoàng tầm mắt như vậy cao, ta đảo muốn nhìn hắn cuối cùng có thể cưới cái cái dạng gì tiên tử. Lý Thúy Lan nhìn thoáng qua hà đối diện phong ở, trong lòng yên lặng nguyền rủa Trần Thiên Hoàng tốt nhất là đánh cả đời quang côn. hừ, đắc tội nàng Lý Thúy Lan đều không có kết cục tốt. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lý Thúy Lan này há mồm cũng không phải là ăn chay, quay đầu liền đi đem việc này nơi nơi tuyên dương cũng tuyên bố về sau không bao giờ sẽ cho tôn tuệ phương ra hải tử làm ai lý thúy lan là này làng trên xóm dưới có tiếng hồng nương, ở nông thôn hoàn cảnh như vậy đem nàng đắc tội tưởng kết hôn liền thật sự có điểm khó khăn trần niên niên nghe đến mấy cái này tin đồn nhảm như khi trong lòng rất là vô nữ a khẩu khí này nếu là có thể nhịn xuống đi kia nàng liền không phải trần niên niên dân quê tùy tiện bởi vì một chút việc nhỏ là có thể phát sinh gặp nhiễu có chút người bởi vì bận tâm lý thúy lan thân phận không hảo cùng nàng trở mặt Nhưng kia không đại biểu Lý Thúy Lan không có đắc tội quá người nào. Từ tôn tuệ phương trong miệng Trần Niên Niên biết được, các nàng đội sản xuất có vài cái phụ nhân cùng Lý Thúy Lan đều không đối phó. Hôm nay làm việc thời điểm, Trần Niên Niên vừa vặn cùng các nàng phân ở cùng nhau. Lý Thúy Lan cấp Trần Thiên Hoàng làm mai ngược lại còn bị đuổi ra tới việc này. Đội sản xuất người đều rất tò mò, trải qua Lý Thúy Lan thêm mắm thêm muối những người này đối Trần Thiên Hoàng đều rất có phê bình kín đáo. Một cái người què, có thể cưới được tức phụ nhi đều không tồi. Cư nhiên còn như vậy bắt bẻ, thật đem chính mình đường cái hương bánh trái. Đều không cần Trần Niên Niên nói cái gì, liền có người chủ động mở miệng hỏi, Niên nha đầu, ta nghe nói Lý Thúy Lan đi cho ngươi ca làm ai, bị nhà các ngươi đuổi ra ngoài, đó là sao lại thế này a? Tư Đại Tú một mở miệng, còn lại người đều dựng thẳng lên tới lỗ thai. Trần Niên Niên cắn cắn môi, thập phần ủy khuất. Mới không phải nàng nói như vậy. Tư Đại Tú cùng người bên cạnh sử đưa mắt ra hiệu, này vừa thấy chính là có nội tình a. Nàng chạy nhanh nói, nàng Lý Thúy Lan vẫn luôn bên ngoài bại hoại các ngươi thanh danh, nếu là các ngươi không nói rõ ràng nói, kia chẳng phải là bạch bạch chịu nàng bôi nhọ sao? Có cái gì vấn đề ngươi liền cấp thím nhóm nói nói, thím nhóm nhất định thế ngươi chủ trì công đạo. Giờ phút này, các nàng giống như là chính nghĩa sứ giả, lắng nghe Trần Niên Miên đối Lý Thúy Lan lên án. Trần Niên Miên hít hít cái mũi của mình, trong mắt hàm chứa một chút nước mắt, trong giọng nói chứa đầy chua xót. Liên chúng ta ra cái kia kiện, ta mụ mụ cùng ta đại ca đều không trông cậy vào có thể cưới thật tốt tức Phụ Nhi. Ta đại ca ánh mắt cũng không cao, chỉ cần có thể cưới một cái biết lánh biết nhiệt lại không chê hắn nữ nhân, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Hắn tuy rằng là cái người què, Thúy Lan Thím cũng không thể như vậy dày xéo hắn a. ta ca một cái bảy thức Nam Nhi, nơi nào có thể chịu được như vậy vũ đủ. Ta mẹ lúc ấy liền tức giận đến hôn mê bất tỉnh, nàng trong lòng có khí, hai ngày này cũng chưa tới bắt đầu làm việc, nhà của chúng ta là nghèo điểm Nhi, đặc thu một chút. Khá vậy không thể như vậy khi dễ người đi. Tôn tuệ phương là cái cần mẫn người, nếu không phải có cái gì chuyện quan trọng, nàng là tuyệt không sẽ không làm việc, lần này chỉ sợ thật là khí tăng nhẫn. Này Lý Thúy Lan rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng đem mẹ ngươi khí thành như vậy, chẳng lẽ là nàng giới thiệu đối tượng có vấn đề? Có người kìm nén không được nói. Phần 44 Trần Niên Niên thở dài, cũng không phải là có vấn đề sao, liền ta mẹ như vậy hảo tính tình người đều tức giận các ngươi liền có thể tưởng tượng thúy lan thím làm có bao nhiêu quá mức đại gia sôi nổi gật đầu nguyên bản chỉ nghe lý thúy lan một người chi tử bọn họ đều cảm thấy tôn tuệ phương một nhà làm được thật sự không đúng tốt xấu là tới làm ai như thế nào có thể đem người khác cứ như vậy đuổi ra đi đâu nhưng lúc này cẩn thận tưởng tượng có thể đem tôn tuệ phương cấp đất tội kia lý thúy lan khẳng định không giống nàng chính mình nói như vậy vô tội nàng giới thiệu đối tượng có cái gì vấn đề trần niên niên thở ngắn than dài một hồi lâu mới bị khuất ba ba nói kia nhà gái nàng. Nàng. Nàng. Thúy Lan thêm thế nhưng còn gạt chúng ta, muốn đem việc này cấp lửa gạt qua đi, nàng như thế nào có thể như vậy? Trần Niên Niên nói không tỉ mỉ, chuyện quan trọng một chữ cũng chưa từng thổ lộ. Này nhóm người gấp đến độ vào đầu bức tai, Trần Niên Niên thật sự là quá điếu người ăn uống, các nàng thật muốn đem Trần Niên Niên miệng cấp bẻ ra, làm nàng toàn bộ đem lời nói tất cả đều nói xong. Trần Niên Niên lắc lắc đầu, tính, sự tình đều đã xảy ra, khiến cho nó qua đi đi. Coi như là nhà của chúng ta xui xẻo, dù sao về sau là không bao giờ sẽ muốn Thúy Lan thím cho chúng ta giới thiệu đối tượng, các người coi như là chúng ta không biết tốt xấu đi. Tư Đại Tú nổi giận nói, này Lý Thúy Lan thật đúng là khinh người quá đáng, làm ai thế nhưng còn muốn gạt người. Những người này đều thực sẽ náo bổ, trần niên miên kia ấp há ấp đúng bộ dáng, làm các nàng mỗi người đều náo bổ tới rồi một loại bất đồng kết quả. Tư Đại Tú thầm nghĩ, Lý Thúy Lan giới thiệu người nọ khẳng định không bị kiềm chế. Cùng người khác cám đội trần thương bị trần niên niên các nàng cấp phát hiện. Nàng cùng người bên cạnh liếc nhau, người nọ hướng về phía nàng gật gật đầu, từ đại tú biết nàng cùng chính mình tưởng giống nhau. Cái kia phụ nhân nghe nói cách vách đội sản xuất có cái không thể sinh dục lương cỏng, gà cho vài lần đều bị đuổi trở về, này Lý Thúy Lan chỉ sợ cấp trần thiên hoàng giới thiệu lại đây. Người quẹ cùng lưng cỏng, hai người ai cũng không cần xem thường ai, nhưng Lý Thúy Lan ngàn không nên vạn không nên giấu giếm. Còn lại mấy người tưởng lại là một khác gia ở đây trừ bỏ Trần Niên Niên còn có 5 người, mỗi người lăng là tưởng đều không giống nhau. Thông qua não bổ, các nàng cuối cùng đến ra một cái kết luận, Lý Thúy Lan không phải người, thế nhưng liên hợp người ngoài hố các nàng đội sản xuất người. Chỉ xem những người này biểu tình, Trần Niên Niên liền biết mục đích của chính mình đã đạt tới đến không sai biệt lắm. Thím, việc này ta liền cùng các ngươi nói, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi nói cho người khác, Thúy Lan thím quá lợi hại, chúng ta cũng không dám lại đắc tội nàng. Các ngươi người một nhà chính là quá hảo tâm. Quá mềm yếu. Từ đại tú cảm thắng xong, lại liên thanh bảo đảm, niên nha đầu, ngươi yên tâm, thím nhóm đều không phải ai nói xấu người, việc này sẽ không có người khác biết đến. Mặt sau mấy cái phụ nhân cũng sôi nổi gật đầu phụ họa Trần Niên Niên lau lau nước mắt, việc này nói ra sau, lòng ta thoải mái nhiều, chỉ cần thím nhóm tin tưởng nhà của chúng ta làm người là được. Người đều thích đồng tình kẻ yếu, Trần Niên Niên đem tư thái phóng thấp sau, này nhóm người cũng cảm thấy các nàng người một nhà là thật sự đáng thương. Từ đại tú trong nhà con dâu chính là Lý Thúy Lan nói, lúc ấy Lý Thúy Lan thổi đến ba hoa chích tròe, đem kia nữ nhân khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Hống đến nàng nhi tử đem người cưới vào cửa, ai biết kia nữ nhân cùng nàng nói hoàn toàn bất đồng, ham ăn biếng làm không nói, tính tình con đại, thật là tức chết người. Vì việc này, từ đại tú trong lòng liền đem Lý Thúy Lan cấp ghi hận thượng, đối với Trần Niên Niên gia tao ngộ nàng thập phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhà mình sự tình vô pháp bắt được người ngoài trước mặt nói. Nhà người khác sự tình liền không có nhiều như vậy bận tâm. Mới vừa ở nơi này đáp ứng không đem việc này nói cho người khác, buổi tối đến cửa thôn đại cây hỏe tiểu thừa lạnh khi, từ đại tú liền một hơi không mang theo xuyến liền đem việc này cấp nói ra. Nàng vốn dĩ liền đối Lý Thúy Lan có thành kiến, lời nói mang thứ hỗn loạn rất nhiều hàng lậu. Mọi người đều có điểm khó có thể tin, nhưng thành thật tôn tuệ phương cùng đánh đá Lý Thúy Lan hai người tương đối lên, mọi người đều không tự chủ được đứng ở tôn tuệ phương vị trí, một đám người thảo luận sôi nổi. Đem Lý Thúy Lan công kích đến thương tích đời mình. Việc này một truyền 10, 10 truyền trăm thực mau liền truyền đi ra ngoài. Mấy ngày này, Lý Thúy Lan trong nhà ngạch cửa đều phải bị đả vỡ, nếu là trước kia, nàng chỉ sợ sẽ cười đến không khép miệng được, nhưng lần này nàng lại chỉ nghi khóc. Bởi vì tới trong nhà nàng mỗi người đều là tới tìm nàng nói từ hôn sự, thời buổi này nhà trai nhà gái hôn trước gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, bởi vì tin tức là hậu, rất nhiều tình huống đều không hiểu biết. Hai cái người xa lạ kết thân toàn bằng bà mối một chữ miệng hiện tại cái này bà mối tín dụng giá trị đại suy giảm, ai cũng không biết miệng nàng nói chính là thật là giả, có mấy hộ người còn chuyên môn đi tra xét tra hải tử làm mai đối tượng, này một tra thật đúng là tra được vấn đề. lúc này thật nhiều người đều tới tìm Lý Thúy Lan phiền toái, có chút cho nàng tiền trả nước còn sẽ tiêu nàng còn tiền, cất vào nàng trong túi tiền há là dễ dàng như vậy nổ ra, hai bên dây dưa chửi rủa hồi lâu, cuối cùng Lý Thúy Lan là một chút tiện nghi cũng không thảo, ở vận đánh chúng còn trèo chân. vì việc này trong nhà nam nhân hải tử đều ở đoán trách nàng lý thúy lan nói nhiều năm như vậy môi thượng một lần chật vật vẫn là trần quý tài tới nháo sự thời điểm ở cùng người nhà trên người té ngã hai lần lý thúy lan thật là hối đã chết nàng treo chọc ai không tốt một hai phải đi treo chọc kia toàn gia tang môn tinh quả thực là chính mình cho chính mình tìm tội chịu lý thúy lan ruột đều phải hủy thanh đao tiểu điểm cấp trần nghiên nghiên giảng thuật những việc này thời điểm trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái lúc ấy nàng trong miệng báo ứng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói ai biết nhanh như vậy liền linh nghiệm. Trần Niên Niên cũng có chút vui vẻ, sự tình phát triển so nàng trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, nguyên bản nàng cũng chỉ tưởng gậy ông đập lưng ông, ai biết Lý Thúy Lan lại là cái kẻ tái phạm, này đã có thể quái không nàng. Cười đủ rồi, Đào Tiểu Điềm lại hỏi, thiên hoàng ca việc hôn nhân cứ như vậy tính sao? Trần Niên Niên cũng thu tới cười, việc này có thể sau nói nữa? Thân thể có khuyết tật người ở đâu cái thời đại đều khó mà nói thân, húng chi hiện tại đúng là yêu cầu sức lao động thời điểm. Trần Thiên Hoàng việc hôn nhân là thật sự khó. Nghĩ đến Trần Thiên Hoàng kia hình dáng rõ ràng ngũ quan, đao tiểu điểm trong lòng liền có điểm khó chịu. Nàng đầu góc nóng lên nói, nếu không, ta cấp Thiên Hoàng ca làm tức phụ đi. chương 42 lại tụ. Trần Niên Niên giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng. Ban ngày ban mặt, người nói cái gì mê sảng. Đao tiểu điểm cũng cảm thấy chính mình có điểm xúc động, nàng như thế nào có thể nói ra như vậy không ẽ lệ nói đâu. Bất quá Trần Niên Niên là nàng bạn tốt. Nói loại này tư mật đề tài cũng không có gì, mặc kệ có được hay không cũng sẽ không có những người khác biết. Ta chưa nói mê sảng, ta thật cảm thấy Thiên Hoàng ca khá tốt. Trần Thiên Hoàng tuy rằng là cái dân quê, nhưng cùng hắn ở chung một đoạn thời gian sau, đào tiểu điểm phát hiện trên người hắn rất nhiều loang loang điểm. Đương nhiên, càng quan trọng một chút là Trần Thiên Hoàng lớn lên xoái. Bằng không hắn lại hảo, đào tiểu điểm cũng sẽ không đối hắn khởi loại này tâm tư. Trần Niên Niên thần sắc có chút phức tạp. Nàng thật đúng là chưa từng có gặp qua đảo tiểu điểm như vậy tâm đại nữ nhân. Ở nàng hiểu biết chung, trong thành tới thanh niên trí thức vì trở về thành có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có người nguyện ý lưu tại nông thôn. Này đó nữ thanh niên trí thức cũng coi thường địa phương nông dân, rất nhiều đều là bị bắt kết hôn sinh con. Liên tính là kết hôn sinh hài tử, chờ đến trở về thành chính sách xuống dưới sau. Này đó cả trai lẫn gái thanh niên trí thức đại bộ phận đều sẽ bỏ xuống chính mình ở nông thôn gia đình lựa chọn trở về thành Giống đào tiểu điềm loại này chủ động muốn gả cấp dân quê nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trần Niên Niên quên đủ, ngươi không phải thường xuyên đều đối ta nói, tưởng trở về thành, muốn gả cấp trong thành nam nhân sao, như thế nào hiện tại phải gả cho ta ca. Tiểu điềm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nướng ẩn. Đào tiểu điềm bĩu bĩu môi, ta cũng liền nói nói mà thôi. Đó là ngươi thân đại ca, ta nguyện ý gả cho hắn ngươi không phải hẳn là thật cao hứng sao, như thế nào còn trái lại quên ta. Trần Niên Niên méo méo nàng mặt, thật là cái ngốc cô nương Hắn là ta đại ca, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. nếu các ngươi thật là lương tỉnh tưng duyệt, ta đây tự nhiên sẽ thay các ngươi cao hứng. Nhưng hiện tại ngươi rõ ràng là đầu góc nóng lên, ta không thể cùng ngươi giống nhau hồ đồ. Hôn nhân là cả đời sự, sao có thể giống đào tiểu điểm như vậy cho đùa, nếu là hai người hôn sâu quá đến không hạnh phúc, kia cũng là trần niên niên không nghĩ nhìn đến. Đào tiểu điểm xoa xoa chính mình mặt, tính, tính, ngươi coi như là ta si ngốc nói dối đi. Kỳ thật nàng lúc này cũng nói không rõ ý nghĩ của chính mình, nàng là đối Trần Thiên Hoàng có hảo cảm, chính là liền vì điểm này hảo cảm gả cho Trần Thiên Hoàng, xác thật có vẻ quá mức qua loa. Việc này còn phải làm nàng hảo hảo suy xét một chút. Trần Niên Niên vẫn luôn đều biết đảo tiểu điểm cô nương này mạch não cùng người bình thường không quá giống nhau, nhưng lần này thực sự là đem nàng cấp kinh tới rồi. Lúc này nàng có thể trở thành bị mù lời nói, nhưng bảo không chuẩn ngày mai nàng liền lại hưng phấn chạy tới nói muốn cùng Trần Thiên Hoàng kết hôn. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ai chống đỡ được. Đợi chút nàng vẫn là trước thế đào tiểu điểm thăm thăm Trần Thiên Hoàng khẩu phong, miễn cho đến lúc đó làm cho xấu hổ. Trần Thiên Hoàng trở về thời điểm, vừa lúc cùng đào tiểu điểm gặp gỡ, bởi vì vừa rồi cùng Trần Niên Niên nói chuyện, đào tiểu điểm lúc này vừa thấy đến hắn liền mặt đỏ, nàng cúi đầu thanh nếu rồi mũi ôi, Niên Niên, ta đi về trước. Nhìn nàng chạy trốn bóng dáng, Trần Thiên Hoàng chào hỏi nói tạm ở hết hầu, theo sau thập phần khó hiểu nhìn về phía Trần Ni Như thế nào ta một hồi tới nàng liền đi rồi, là ta đắc tội nàng trô nào sao? Trần Niên Niên có điểm muốn cười, nhưng nàng nghiêm túc nói, cũng không phải là sao. Trần Thiên Hoàng kinh ngạc cực kỳ, ta khi nào đắc tội nàng? Trần Niên Niên trong mắt chuyển động nói, ca, không nghe nói sao, gần nhất bên ngoài chuyển điểm tin đồn nhảm nhí, có người nói ngươi cự tuyệt là mai là cùng tiểu điểm cặp với nhau. Trần Thiên Hoàng có điểm cấp, nói hiệu nói vượng, quả thực là nói hiệu nói vượng, ta cùng tiểu điểm thanh thanh bạch bạch. Bọn họ dựa vào cái gì như vậy địa đạt Khẳng định là nói bậy Nhưng là lời này truyền tới tiểu điểm lốt 2 Nàng vừa thấy đến ngươi liền ngượng ngùng đâu. Ta đi cùng nàng giải thích giải thích Trần Thiên Hoàng vùng trong tay nông cụ Chuẩn bị đuổi theo đi Ca, ngươi đừng hội Trần Niên miên chạy nhanh gọi lại hắn Lúc này tiểu điểm khẳng định không nghĩ nhìn thấy ngươi Lại nói việc này lại không phải ngươi sai Có cái gì hảo giải thích Trần Thiên Hoàng ninh mi Trên mặt mang theo điểm buồn khổ Lời nói là nói như vậy Nhưng ta dù sao cũng là cái nam nhân, những lời này đối ta tạo không thành cái gì thương tổn, đối nàng liền không nhất định. Thanh giả tự thanh, chỉ cần các ngươi hai người không giống bọn họ nói như vậy, việc này nếu không bao lâu liền sẽ đi qua. Chẳng lẽ ca ngươi thật đối tiểu điểm có kia phương diện ý tưởng? Trần Niên Niên trước mắt, thử nói. Nàng một cái trong thành tới thanh niên trí thức, ta một cái trong đất bảo thực nông dân, hơn nữa vẫn là cái người què, ta có thể đối nàng có cái gì ý tưởng. Người ca ta có cái kia tự mình hiểu lấy. Trần Thiên Hoàng không có bởi vì chính mình chân tật tự sang ngã, kết hôn đối tượng hắn tất nhiên muốn tìm một cái chính mình thích, lại còn có một chút cũng không chế hắn. Hắn biết chính mình yêu cầu này có điểm cao, nhưng hắn cũng không sẽ hạ thấp chính mình đối tương lai tức phụ tiêu chuẩn, có thể gặp được tự nhiên là tốt, nộ không đến hắn cũng làm hảo cả đời đánh quang côn chuẩn bị. Đao Tiểu Điềm là cái chọn người thích hảo cô nương, nhưng là hai người bọn họ chênh lệch quá lớn, hắn không dám tưởng những cái đó sự tình. Trần Thiên Hoàng ý tứ ý tứ đã thực rõ ràng, Trần Niên Niên này trong lòng cũng có phổ. Hai người kia tình huống đặc thù, nàng là ngàn vạn không thể nhúng tay. Đào Tiểu Điểm cùng giống nhau, Nữ Hải không quá giống nhau, nếu là thật sự nhận rõ ý nghĩ của chính mình, nàng thế tất sẽ chủ động xuất kích. Đến nỗi nàng đại ca bên này, vẫn là giao cho Đào Tiểu Điểm địa vị đau tính. So với ta chính mình, kỳ thật ta càng lo lắng ngươi, này chu tử cử đều vào thành lâu như vậy, liền cái tin tức đều không có đệ hồi tới. Nhiên miên ngươi nhưng trưởng điểm tâm đi. Không nghĩ tới để tài lập tức liền chuyển tới trên người mình. Trần niên Niên ngẩn người nói, ta biết đến. Chu tử cử đi trong thành mau một tháng rưỡi, người không trở lại liền tính. Liền phong thư đều không có viết trở về. Đổi làm là mặt khác nữ nhân chỉ sợ thật muốn hoài nghi hắn thay lòng đổi dạ. Trần niên Niên tin tưởng hắn là người, bất quá nàng sắc thật có điểm tưởng hắn. Nàng nghĩ, dứt khoát chính mình hôm nào đi trong thành xem hắn đi. Có thể là biết Trần Gia Loan có người ở nhắc mãi hắn. Không hai ngày Chu Tử cử thế nhưng liền đã trở lại, hơn nữa vẫn là cưỡi xe đạp trở về. Phần 45, hắn trở về thời điểm, đúng là đại gia giữa chưa tan tầm thời điểm, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều ở sau lưng nghị luận quá hắn, thậm chí còn suy đoán quá hắn sẽ không ở đã trở lại. Lúc này nhìn thấy hắn, mọi người đều cảm thấy chính mình này mặt có điểm đau. Trần Gia Loan không có người mua xe đạp, có chút người thậm chí còn không có gặp qua. Chờ đến Chu Tử cử từ xe đạp trên dưới tới thời điểm. Thật nhiều người đều lại đây vây quanh hắn, có chút người tưởng dỗi tay sờ sờ xe, rồi lại sợ kia xe bị chính mình tay cấp làm dơ lộng hỏng rồi, cho nên mọi người đều chính là nhìn xuống. Chu thanh niên tri thức, ngươi cũng thật có năng lực, lúc này mới đi trong thành một tháng, cư nhiên liền mua nổi xe đạp, ngươi cũng quá lợi hại đi. Ta trước kia đi trong thành thời điểm thấy quá, loại này kiểu dáng xe đến muốn 200 nhiều đâu. Chu tử cư cũng không nghĩ ra nổi bật, hắn giải thích nói, này xe là ta từ xưởng trưởng nơi đó mượn tới. Ta một tháng tiền lương rất ít, sao có thể mua nổi như vậy quý trọng đồ vật. Cùng nhau nghèo lại đây người, đột nhiên phú lên, đại gia trong lòng đều có điểm chua lòng. Nghe hắn như vậy vừa nói, này đàn quần chúng trong lòng mới thoải mái không ít. Nhanh như vậy là có thể từ xưởng trưởng nơi đó mượn xe, chu thanh niên tri thức ở trong xưởng nhất định thực chịu coi trọng. Ta đã sớm biết chu thanh niên tri thức cùng chúng ta này đó chân đất không giống nhau, ta quả thực không có nhìn lầm người. Chu thanh niên tri thức là cái cảm ơn, phát đạt cũng không quên chúng ta đội sản xuất. Đi ở phía trước Trần Niên Niên nghe đến mấy cái này phụ phim khen, toàn thân đều ở khởi nổi da gà. Nói chuyện này mấy người ngày thường bố trí Chu Tử Cử cũng là bố trí đến nhất hung, ai ngờ đến trụt khởi mông ngựa tới bọn họ cũng không nhường một tấc. Nàng sâu kín mà nhìn Chu Tử Cử liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Chờ đến Chu Tử Cử đem những người này cấp nhất nhất tống cổ khi, mới phát hiện Trần Niên Niên sớm đã rời đi, hắn cưỡi lên xe đạp, lập tức liền hướng thanh niên trí thức ký túc xá phương hướng đuổi. Một hồi đến ký túc xá, hắn bao đã bị này đàn thanh niên trí thức cấp đoạt qua đi, Trần Đại Tráng một quyền đánh vào đầu vai hán thượng, lâu như vậy mới trở về, có thể tưởng tượng chết các huynh đệ. Đúng vậy, chúng ta thiếu chút nữa đều cho rằng Chu thanh niên trí thức trở lại trong thành liền đã quên chúng ta này đàn cùng nhau chịu khổ huynh đệ. Chu tử cư khẽ cười cười, trong khoảng thời gian này bận quá, muốn học đồ vật quá nhiều, hôm nay cũng là thật vất vả mới xin nghỉ. Nô Thu Dương nhìn hắn, vội đến viết phong thư thời gian đều không có. Hải. Này không phải đã trở lại sao Nơi này ly huyện thành cũng không tính qua xa Nào có tất yếu viết thư Chân đại tráng vội vàng ra tới hòa giải Nô thu dương nhìn chầm chầm chu tử cừ nhìn một hồi lâu Mới nói, cũng là chu tử cừ căn bản không thèm để ý bọn họ ý tưởng Hắn trở về cũng không phải tới cùng này Đàn thanh niên trí thức ôn chuyện Hắn tử thanh niên trí thức trong tay đem bao cầm trở về Ta cho các ngươi mua đường cùng thịt Lúc này ta còn có chuyện khác Các ngươi chính mình ăn đường động ta Vừa nghe nói coi ăn. Này đàn thanh niên trí thức cũng mặc kệ hắn, hành hành hành, ngươi đi vội đi, buổi tối trở về cho chúng ta nói một chút ngươi ở nhà xưởng sinh hoạt. Chu tử cứ gật gật đầu, có bao lại rời đi. Nô thu dương đầu lươi trông chính mình hàng trên, chung quy là không nói gì thêm. Chu tử cứ tới rồi Trần Niên Niên trong nhà thời điểm, chỉ có Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng ở. Tôn Tuệ Phương nhìn hắn một cái nói, Chu thanh niên trí thức tới, Niên Niên mới vừa đi bờ sông giặt quần áo, ta đi thế ngươi kêu nàng đi. Không cần. Đợi chút ta chính mình đi tìm nàng. A Di, đây là ta từ trong thành mang về tới sữa mạch nha cùng trái cây đồ hộ, ngài nhận lấy đi. Tôn tuệ phương lại kinh hỉ lại đau lòng, ngươi nói ngươi tới liền tới, hoa này tiền tiêu đủng phí làm gì, này đến muốn thật nhiều tiền đi. Tôn tuệ phương không ăn qua mấy thứ này, nhưng nàng cũng không phải không biết nhìn hàng người, chỉ là xem này đóng gói liền biết thực ý. Hẳn là, đây là ta một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Tôn tuệ phương còn ở trần chờ thời điểm. Trần Thiên Hoàng Tử chủ trương liền thu lại đây. Tiêu Pha thấy bọn họ nhận lấy, Chu Tử Cừ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta đây đi trước tìm Niên Niên. Trần Niên Niên kỳ thật đã sớm đoán được Chu Tử Cừ sẽ tìm đến chính mình. Nàng là cố ý tới bờ sông giặt quần áo, nàng cũng không biết là ở biệt liệu chút cái gì, chưa thấy được Chu Tử Cừ thời điểm nàng còn rất tưởng hán. Lúc này Chu Tử Cừ đã trở lại, nàng ngược lại lại có điểm không nghĩ gặp người. Quần áo tẩy đến không sai biệt lắm sau. Trần Niên Niên liền đứng lên lau mồ hôi. Thời tiết thâm u tuy rằng không có thái dương nhưng là cũng hoi bức thật sự đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân trần niên niên vừa mới chuẩn bị quay đầu lại đã bị người từ phía sau cấp ôm lấy trần niên niên mới vừa dãy rủa một chút chu tử cư đầu liền ở trên mặt nàng cọ cọ niên niên ta rất nhớ ngươi trong xưởng bận quá lãnh đạo đều không cho ta trở về chu tử cư đoán giận trong giọng nói có điểm nhàn nhạt thủy khuất trần niên niên vừa nghe liền minh bạch người này là ở làm nũng đâu không cho ngươi trở về Vậy ngươi hôm nay như thế nào đã trở lại? Trần Niên miên ngữ khí thập phần bình tĩnh, Chu Tử Cừ phỏng đoán nàng khẳng định là sinh khí. Hắn lấy lòng nói, ta cùng sưởng trưởng nói, nếu là hắn lại không cho ta trở về, ta đối tượng liền phải chạy theo người khác. Này giả hắn cần thiết đến cho ta phê. Cảm giác được Trần Niên Niên muốn tránh thoát động tác, hắn lại đem người cấp ôm chặt chút. Trần Niên Niên bị hắn ôm đến không thở nổi, nàng duỗi tay vô vưu vô Chu Tử Cừ cánh tay, ban ngày ban mặt chơi lưu manh, Chu Tử Cừ ngươi é e lệ không é e lệ. Chu tử cử đích xác thực é e lệ, bị Trần Niên Niên vừa nói, hắn liền càng ngưỡng ngùng. Bất quá, hắn vẫn là đánh bạo nói, chúng ta là chính chính đáng đáng yêu đương, không tính chơi lưu manh. Không thấy ra tới, người này ở trong thành đãi mấy ngày, da mặt còn so trước kia dày không ít. Trần Niên Niên còn tưởng làm bộ sinh khí hung hung nàng, nhưng tưởng tượng đến Chu tử cử trở về cũng đãi không được đã lâu, nàng liền mềm xuống dưới. Kẻ lừa đảo, còn nói tưởng ta, liền tin đều không cho ta viết một phòng quan dung rộng lượng đều là giả vơ, nếu là thật không có gì câu gắng hận, nàng liền sẽ không trốn tới chỗ này. Nghe được nàng ủy khuất thanh âm, chu tử cử đau lòng hỏng rồi. Hắn không biết chính mình nên như thế nào giải thích. Trong khoảng thời gian này hắn là thật sự vội đến không có một lát thời gian nghỉ ngơi, liền ăn cơm thời điểm đều là cùng sư phó cùng nhau nghiên cứu máy móc. Trước kia ở thành phố An Dương thời điểm, hắn đi nhà xưởng tham quan quá, cũng học tập quá một chút, nơi này huyện thành so An Dương là hậu, rất nhiều kỹ thuật đều không có. Nếu muốn được đến trọng dụng, nhất định phải muốn xuất ra bản lĩnh tới. Cũng may, nay trận nỗ lực không có uổng phí. hắn buông tay nắm lấy Trần Niên Niên bả vai, đem nàng xoay lại đây, nhìn Trần Niên Niên ửng đỏ hốc mắt, hắn trịnh trọng hứa hẹn, ta cam đoàn với người, về sau chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Chương 43 Chuyện Tốt Tình lùng khi hống người nói ai sẽ không nói đâu, liền hiện tại loại tình huống này, bọn họ hai người phân biệt số lần chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trần Niên Niên thấy người cũng không cảm thấy chính mình bị khuất, Nàng giơ tay sờ sờ Chu tử cư mặt, tiến sưởng hơn một tháng, người này ngược lại so ở trần Gia loan thời điểm còn muốn tiểu tụy một ít. Trên mặt nhàn nhạt hồ cha còn không có tới kịp xử lý, càng cung tiêm một ít, nguyên bản liền đơn bạc thân thể, hiện tại càng là gầy yếu đi. Trần Niên Niên trong lòng có điểm sắp sáp, như thế nào gầy nhiều như vậy, có phải hay không ngày thường không có hảo hảo ăn cơm. Chu tử Cừ đem tay nàng bắt lấy nắm lấy sau mới nói, không có gầy, ngươi đừng lo lắng, ta ở nơi đó hết thể đều hảo. Chính là quá từ ngươi, ta nằm mơ đều mơ thấy ngươi rất nhiều lần. Trần Niên Niên túi đầu nhật nhạt cười cười, chủ động ôm lấy Chu tử cử, ta cũng rất nhớ ngươi. Chu tử cử ngây ngốc cười, hắn ở trong xưởng thời điểm vẫn luôn đều thực lo lắng, sợ hai hồi lâu không thấy sau khi trở về Trần Niên Niên sẽ cùng hắn mới lạ, hiện tại thấy, trong lòng mới kiên định. Niên Niên, ta nghe nói có người thượng nhà ngươi làm ai, ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng người khác, chờ ta yên ổn xuống dưới, nhất định làm ngươi vẻ vàng gả cho ta. Chu tử cư sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, hắn cũng biết loại này hứa hẹn là ở là vũ trụ, nhưng hắn vẫn luôn đều ở vì về sau sinh hoạt nỗ lực, người khác có, trần niên niên giống nhau cũng sẽ không thiếu. Hắn niên niên đáng giá thế gian này sở hữu đồ tốt nhất. Trần niên niên nghĩ đến không như vậy xa, Chu tử cư không phải trần ra loan người, sớm muộn gì đều đến trở về thành. Thi đại học lập tức liền phải khôi phục, ở ngay lúc này chỉ cần thi vào đại học, về sau tốt nghiệp liền nhưng như bức. Bất luận cái gì thời điểm. Đọc sách đều là thay đổi vận mệnh tốt nhất phương pháp, đến lúc đó không chỉ có Chu tử cừ muốn thi đại học, nàng cũng sẽ đi khảo. Hai người bọn nàng việc hôn nhân hoàn toàn có thể chờ tốt nghiệp đại học sau lại nói. Bất quá vì cấp Chu tử cừ một viên thuốc can thần, nàng vẫn là đáp ứng nói, hảo hảo công tác, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Chu tử cừ mừng rỡ đem nàng ôm ở lời nói xoay vài vòng. Người này gầy là gầy điểm, bất quá sức lực thật đúng là một chút cũng không nhỏ. Trần Niên Niên một bàn tay hoàn cổ hắn. Lại đằng ra một cái tay khác nhéo nhéo hắn mặt, cuối cùng không nhịn xuống cũng đi theo vui vẻ lên. Hai người ở bờ sông ôn tồn đã lâu, mới chậm rãi trở về nhà. Chu tử cư thuận đường ở trong nhà nàng ăn cơm trưa. Cơm nước xong, hắn liền chuẩn bị cáo tử. Ta đợi chút muốn đi đội trưởng nơi đó nói điểm sự, nếu là nói thành ta liền tới đây tìm ngươi. Trần Niên Niên nói, ta vừa vặn muốn đi đội trưởng nơi đó còn các hương thân tiền, hai ta một đạo đi thôi. Thiếu người khác tiền. Trần Niên Niên này trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, nàng chuẩn bị mỗi cách một thời gian liền còn thượng một chút. Chu Tử Cừ trầm tư một lát, ta muốn đi tìm đội trưởng nói sự tình rất quan trọng, hai ta không thể một đạo đi. Trần Niên Miên nhất thời không hiểu hắn lời nói lo gì, hơn nữa lời này nghe tới như thế nào như vậy làm người không thoải mái đâu. Nàng cũng sẽ không đi nghe lén, vì cái gì không thể cùng đi. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Trần Niên Niên cũng không có nghi ngờ Chu Tử Cừ cái gì. Bởi vì nàng biết Chu tử cử không phải cái kêu y tứ. Chu tử cử cũng không có giải thích, hai ta một trước một sau đi. Trần Niên Niên cao mày, ý của ngươi là làm ta làm bộ là ngẫu nhiên cùng ngươi gặp gỡ. Đúng vậy, ta đi trước, ngươi đợi chút tới. Trần Niên Niên thật sự không hiểu Chu tử cử trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là nàng biết Chu tử cử là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Vì thế, hai người một trước một sau đi đội sản xuất làm công địa phương. Lúc này trừ bỏ Trần Phú Quốc, còn có thôn bi thư chi bộ ở. Trần Niên Niên đến thời điểm liền nghe thấy Chu Tử Cừ nói nhà xưởng còn muốn nhận người gì đó, sau đó vừa thấy nàng Chu Tử Cừ liền ngậm miệng. Thôn Bí Thư Chi Bộ cùng Trần Phú Quốc đều đầy mặt hồng quang nhìn Chu Tử Cừ, hy vọng có thể từ trong miệng hắn lại nghe được một chút hữu dụng tin tức. Thấy Chu Tử Cừ ngậm miệng không nói, Trần Phú Quốc liền đem ánh mắt dừng lại ở Trần Niên Niên trên người. Trần Niên Niên, sao ngươi lại tới đây? Trần Niên Niên quét quét ở đây người, nàng mỉm cười ngọt nào nói, Phú Quốc thúc, ta ca gần nhất tránh điểm tiền. Chúng ta người một nhà đều quyết định đem này đó đi tiền dùng để còn cấp vay tiền các hương thân. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là có thể còn một nhà là một nhà, luôn thiếu người khác chướng chúng ta này trong lòng một chút cũng không yên ổn. Trần Phú Quốc Tán Dương gật gật đầu, vay tiền sợ nhất gặp được lão lại, may mắn Trần Niên Niên bọn họ một nhà không phải ra mặt dày người, không cần hắn cái này đương đội trưởng người nhắc nhở cũng sẽ tự dắt còn tiền. Ta lúc này còn có chuyện quan trọng, người nếu là tin được ta, người liền đem tiền lưu lại. Đến lúc đó ta thế ngươi trước đem kia mấy nhà khó khăn một chút tiền cấp còn thượng Trần Phú Quốc nhân phẩm Trần niên niên là tuyệt đối tin được huống hồ còn có chu tử cử cùng thôn bí thư chi bộ hai người chứng ở Trần niên niên chạy nhanh móc ra chính mình tiền cũng không có nhiều ít cũng chỉ có một hối ngươi giúp ta trước đem đại Hà thúc Thúy Hương thẩm còn có dương Lâm đại ca bọn họ tham gia còn đi Trần Phú Quốc lấy ra mượn tiền sách vở tại đây Tam người nhà mặt sau đánh câu sau đó Trần niên niên đã bị hắn đuổi đi Trần Niên Niên rời đi là buồn bực nhìn Chu Tử Cừ liếc mắt một cái, đến lúc này, nàng cũng không minh bạch Chu Tử Cừ rốt cuộc đang làm cái gì xiếc. Chờ nàng đi rồi, Trần Phú Quốc lại thúc giục Chu Tử Cừ mở miệng, "Chu thanh niên tri thức, ngươi lại hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi, kia danh ngạch là chuyện như thế nào?" Chu Tử Cừ lúc này mới tiếp tục nói, "Ta ở nhà xưởng học tập thời điểm, xưởng trưởng thuận miệng cho ta để ra một câu, bọn họ nơi đó còn muốn chiêu cái nữ công người. Sau đó ta liền thế chúng ta đội sản xuất tranh thủ tới rồi cái này danh lạch. Phần 46 Trần Phú Quốc vô vô chính mình đùi, còn có bực này chuyện tốt, chu thanh niên chi thức ngươi cũng quá lợi hại. chu tử cười, cười cười, ở Trần Gia Loan đãi lâu như vậy, ta là thật sự nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa, cũng phi thường cảm kích đội trưởng cùng các hương thân đối ta chiếu cố. Ta trước kia liền suy nghĩ, ta Trần Gia Loan có sơn có thủy, có thể lợi dụng đồ vật quá nhiều, đến lúc đó ta nếu là học được kỹ thuật, còn có thể đi công xã cùng lãnh đạo nhóm thương lượng thương lượng, cũng ở chúng ta đội sản xuất làm cái xưởng Trần Phú Quốc cùng thôn bí thư chi bộ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều là không thể tưởng tượng. Liên ta cái này vùng núi hẻo lánh, có thể làm cái cái gì xưởng Chu thanh niên chi thức ngươi nhưng đừng nói giỡn. Vạn sự đều có khả năng, đội trưởng ngàn vạn đừng xem thường chúng ta cái này địa phương, nói không chừng ngày nào đó chúng ta liền thành công xã trọng điểm phát triển đội sản xuất. Chu tử Cư tiếp tục cho bọn hắn bánh vẽ Trần Phú Quốc đuốt chính minh chán, tự hỏi Chu tử cử lời này khả năng tính. Nhưng thật ra thôn bí thư chi bộ cười tủm tìm nói, ai, làm sưởng việc này không nóng nảy, an bài chúng ta thôn người đi trong sưởng học tập mới là quan trọng sự. Chu tử cử theo hắn nói nói, hành, ta xem nữ thanh niên trí thức cái kêu kêu đảo tiểu điểm biểu hiện cũng không tệ lắm, nếu không khiến cho nàng đi thôi. Trần Phú Quốc cùng thôn bí thư chi bộ hưng phấn sức mạnh dần dần hàng xuống dưới. Chu thanh niên trí thức. Các ngươi sưởng trưởng nói cần thiết là thanh niên trí thức mới có thể đi học tập sao? chu tử cứ nói, cái này chúng ta sưởng trưởng nhưng thật ra không có yêu cầu. Vừa nghe không có yêu cầu, Trần Phú Quốc đôi mắt này liền sáng, lần trước nhà sưởng nhận người đi học tập, là chỉ định muốn thanh niên trí thức đi, hắn trong lòng không có bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng hiện tại nếu không có yêu cầu, có phải hay không liền chứng minh có thể cho bọn họ địa phương người đi? Tuy rằng hắn đối này đàn thanh niên trí thức thập phần tín nhiệm, nhưng bọn hắn đều không phải bản địa người không chừng ngày nào đó liền mang theo kỹ thuật trở về thành, khi đó bọn họ liền tổn thất lớn. Đổi thành cái người địa phương liền phải khá hơn nhiều, dù sao cũng là Trần Gia Loan sinh trưởng ở địa phương người, có chỗ tốt gì khẳng định đều sẽ trước tiên nghĩ đến bọn họ đội sản xuất. Trần Phú Quốc lại nói, nếu không có yêu cầu, kia đem cái này danh ngạch cho ta Trần Gia Loan người thế nào. Chu tử cư thập phần do dự, nhìn Trần Phú Quốc tha thiết ánh mắt, hắn nói, đội trưởng ngài xem an bài đi. Trần Phú Quốc vừa lòng cười cười. Đáng tiếc nhà hắn mấy cái tất cả đều là nhi tử, bằng không liền trực tiếp làm hắn hải tử đi. Thôn bí thư chi bộ, người nói này danh ngạch cho ai đi tương đối hảo. Thôn bí thư chi bộ trong nhà hai cái nữ nhi đều gả tới rồi mặt khác đội sản xuất, trần Gia loan ID đối hắn đều không có ảnh hưởng. Người là đội trưởng, người xem làm đi. Nan để lại về tới Trần Phú Quốc trong tay, bọn họ đội sản xuất nữ đồng chí nhiều như vậy, hắn cũng không biết nên làm ai đi. Đã kết hôn đại bộ phận đều có tiểu hải tử, đi trong thành công tác chiếu cố không tới nhà chưa lập gia đình nhưng thật ra có rất nhiều người thích hợp nhưng Trần Phú Quốc lại không biết nên tuyển ai đúng lúc này hắn nghĩ đến vừa rồi tới trả tiền Trần niên niên nha đầu này hắn vẫn luôn cảm thấy không tồi không chỉ có phẩm hạnh đoan chính còn tri ân báo đáp dứt khoát khiến cho nàng đi hảo các người nói làm Trần niên niên đi thế nào Chu tử cư gật gật đầu đi nhà xưởng làm việc còn có thể lãnh tiền lương làm Trần niên niên đồng chí đi kia nàng hẳn là thực mau là có thể trả hết thiếu đại gia tiền Đối Nga, liền các nàng ra cái kia tình huống, nếu là không cái sinh kế, thiếu tiền rốt cuộc muôn cái gì thời điểm mới có thể còn thượng. Trần Phú Quốc càng nghĩ càng thích hợp. Trần Niên Niên đồng chí hẳn là còn chưa đi xa, Chu thanh niên chi thức ngươi chạy nhanh đi đem nàng truy hồi tới, chúng ta cùng nhau thương lượng thương lượng việc này. Trần Niên Niên bị Chu tử cử kêu trở về thời điểm, toàn bộ đều là không hiểu ra sao. Dọc theo đường đi, nàng hỏi rất nhiều lần rốt cuộc là chuyện như thế nào, người này lại chỉ biết ngây ngô cười. Cái gì cũng không nói cho nàng. Trần Niên Miên này trong lòng cũng bất ổn, nhưng nàng biết khẳng định là có cái gì chuyện tốt, bằng không Chu tử cử sẽ không cười đến như vậy vui vẻ. Mặc cho Trần Niên Miên như thế nào suy đoán, cũng không nghĩ tới Trần Phú Quốc tìm nàng thế, nhưng là vì tiến sưởng sự tình. Nói thật, Trần Niên Miên nhưng cho tới bây giờ không hướng phương diện này nghĩ tới, công nhân mỗi tháng đều có cố định tiền lương, nhật tử so dân quê chính là dễ chịu nhiều. Hơn nữa, này đó nhà sưởng chiêu đều là trong thành hộ khẩu người. Giống các nàng như vậy dân quê, trừ phi là bầu trời rất bánh có nhân, nếu không tuyệt đối không thể đến phiên các nàng. Trần Niên Niên suy đoán, việc này khẳng định cùng Chu tử cử có quan hệ, khó trách hắn hôm nay vẫn luôn thần thần bí bí. Trần Phú Quốc cho rằng hắn đem cái này danh ngạch cho Trần Niên Niên, Trần Niên Niên sẽ đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, ai biết, nghe thế sự, Trần Niên Niên trên mặt thế nhưng còn lộ ra vài phần khó xử. Lúc này Trần Phú Quốc liền có điểm không hiểu được nàng suy nghĩ cái gì. Này cơ hội người khác mong đều mong không tới, ngươi như thế nào còn không vui. Trần Niên Nhiên thở dài, đáng thương vô cùng nói, ta đương nhiên là một trăm nguyện ý, đội trưởng có thể đem cơ hội này cho ta, đây chính là cái thiên đại thù vinh, ta nằm mơ đều đến cười tỉnh. Chính là ta tưởng tượng đến chính mình vào thành, trong nhà liền thừa ta mẹ cùng ta ca, ta này trong lòng liền không yên ổn. Bọn họ lại không phải tiểu hải tử, có cái gì không yên ổn, lại nói còn có ta cái này đội trưởng đâu. Kỳ thật người khác cũng không có gì. Ta liền sợ cha ta cùng ta để thấy ta tiền đồ tới nháo đâu, đến lúc đó ta mẹ cùng ta ca nơi nào là bọn họ đối thủ. Trần Phú Quốc cả giận nói, hắn dám, ngươi an tâm đi, nhà ngươi ta sẽ hỗ trợ chiếu cố. Hôn đều ly, hắn Trần Quý Tài nếu là dám đi nhà ngươi nháo, ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập hắn. Trần Niên Niên ở trong lòng cùng tiếu, trên mặt lại là một mảnh cảm kích, nói chuyện thời điểm còn nước mắt lưng tròng. Đội trưởng, thật là thật cảm ơn ngươi, đi trong xưởng ta nhất định hảo hảo công tác. Nếu là lại có loại này danh nghịch, ta nhất định sẽ tranh thủ đến chúng ta đội sản xuất. Vì thế cái này danh nghịch cứ như vậy định rồi xuống dưới, vì phòng ngừa người trong thôn có ý kiến, Trần Phú Quốc quyết định trước đem việc này cấp dấu xuống dưới, chờ Trần Niên Niên chính thức vào nhà xưởng lại nói. Trên đường trở về, Trần Niên Niên nhìn Chu Tử Cư vài mắt, chờ tới rồi không ai mà, nàng mới hừ hừ, Chu Tử Cư đồng chí, ngươi rất năng lực a, thế nhưng vô thanh vô tức liền làm xong lớn như vậy một sự kiện. Chu Tử Cừ cười nói: Ta lập lớn như vậy công, ngươi có hay không cái gì khen thưởng. Chương 44 ngọt ngào. Trần Niên Niên nhìn hắn liếc mắt một cái, là nên cho ngươi cái khen thưởng. Chu Tử Cử cũng liền thuận thế như vậy vừa nói, nghe Trần Niên Niên lời này hắn nhạc nói, vậy ngươi chuẩn bị cho ta cái gì khen thưởng. Trần Niên Niên mắc ngón tay, thần bí nói, ngươi lại đây. Chu Tử Cử nghe lời đi qua, túi người đứng ở Trần Niên Niên bên cạnh, cái gì? Cứ việc ăn mặc đương thời bình thường nhất quần áo, cũng không thể che giấu Chu Tử Cử khí chất. Hắn khuôn mặt tuấn dật, dáng người như trúc, đứng ở Trần Niên Niên bên người khi, Trần Niên Niên còn có thể từ trên người hắn ngửi được một cổ bổ kết thanh hương. Trần Niên Niên nhất thời cũng đã quên chính mình rốt cuộc muốn nói cái gì, nhìn Chu Tử Cừ đánh bạch sần mặt, nàng ma xui quỷ khiến thấu qua đi. Chu Tử Cừ chỉ cảm thấy có thứ gì dừng ở chính mình trên má, ướt nóng mềm ấm, vừa chạm vào liền tách ra. Đó là một cái ngắn ngủi lại ôn nhu hôn. Nếu không phải cảm giác quá chân thật, Chu tử cư đều có điểm hoài nghi đó là chính mình ảo giác. Hắn ngây ngốc dỗi tay vướt chính mình mặt, có chút kinh ngạc nhìn phía Trần Niên Niên, người sau đỏ mặt nhì, tránh né hắn ánh mắt. Chu tử cư ngây ngô cười, cái này khen thưởng ta thực thích. Trần Niên Niên bị hắn xem đến ngượng ngùng, thẹn thùng đến muốn tránh tiến bên cạnh trong rừng. Nàng tưởng, chính mình lá gan cũng thật đại nha, ngày thường ngầm hai người thân mật nhưng thật ra không có gì, lúc này là ở trên đường lớn, tùy thời đều khả năng sẽ có người tới, nếu là bị người nhìn thấy. Thật là không biết làm thế nào mới tốt. May mắn lúc này trên đường không ai. Ngốc tử, người cười cái gì cười, còn không nhanh lên đi, ta còn phải trở về đem việc này nói cho ta người nhà đâu. Trần Niên Niên này vừa thấy đây là ở cố ý tách ra đề tài, chu tử cử cũng không chọc phá. Hiện tại hắn cùng Trần Niên Niên hoàn toàn là trái ngược, trước kia mỗi lần hắn đều bị Trần Niên Niên làm cho mặt đỏ tai hồng, rõ ràng thực thích, còn xấu hổ đến không được. Hai người ở chung thời gian căng dài, hắn đảo chậm rãi bung ra. Bọn họ hai người ở đứng đắn xử đối tượng, phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa thân mật là không có bất luận vấn đề gì. Trần Niên Niên đi rồi vài bước, thấy hắn còn không có theo kịp, nỗ lực căng lại chính mình mặt, làm bộ thực bình tĩnh. Thất thần làm gì đâu, còn không ngoo đuổi kịp. Chu Tử cư chạy chậm tiến lên, hồng lỗ thai giữ nàng lại tay. Trần Niên Niên giãy rủa một chút, hắn dứt khoát liền đổi thành mười ngón khẩn khấu. Trần Niên Niên đồng chí, chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ, kéo kéo tay nhỏ là không ai sẽ nói cái gì. Hắn còn tưởng bọn họ quan hệ có thể so kéo kéo tay nhỏ càng thân mật một ít, nhưng là hắn sợ chọc đến Trần Nhiên Nhiên xấu hổ buồn bực, đợi chút trực tiếp không để ý tới hắn. Kỳ thật cứ như vậy như vậy đủ rồi, hắn một chút cũng không nóng nảy. Trần Nhiên Nhiên cảm thấy hắn vẫn là quá tuổi trẻ, không ai thấy kéo bắt tay tự nhiên không có gì, nếu là bị người nhìn thấy, ngày mai hai người bọn họ sợ là liền sẽ trở thành người khác trong miệng đề tài câu chuyện. Bất quá Trần Nhiên Nhiên cảm thấy Chu tử cừ nói rất đúng. Hai người bọn họ là đang lúc nam nữ bằng hữu quan hệ, những người này trừ bỏ toàn hai câu, cũng không thể nói mặt khác nói tới. Hiện tại đúng là cổ vũ tự do yêu đương thời điểm, tư tưởng không có như vậy phong kiến, trần niên niên đều nhìn đến thật nhiều làm ai người quan hệ thân mật đâu. Những người này ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi, trong cuộc đời lần đầu luyến ái, nàng mới không nghĩ ủy khuất chính mình. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng cũng liền thoải mái, nắm chu tử cử tay cũng rất là dùng sức. Lập lớn như vậy công. Buổi tối lại đây ta cho ngươi làm ăn ngon nha. Nhà mình loại đồ ăn đều đã chín, Chu tử cử lại có lộc ăn. Chu tử cử gật gật đầu, kỳ thật cái này danh ngạch cuối cùng có thể rơi xuống trần niên niên trên người, hắn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không hảo trực tiếp đưa ra làm nàng đi, chỉ có thể áp dụng vu hồi biện pháp, trần niên niên muốn đi trong xưởng công tác, vậy ý nghĩa bọn họ không cần tách ra đã lâu như vậy. Việc này là hắn vừa đến trong xưởng liền kế hoạch tốt, hiện tại rốt cuộc thành công. Hắn trong lòng cũng là nói không nên lời cao hứng Trần Niên Niên vẫn luôn đều ở trong lòng cảm thán nàng hai vận khí tốt Nay trên đường cư nhiên một người cũng không nhìn thấy Chờ đến cùng nên diện đi tới mấy cái cô nương gặp được khi Nàng mới cảm thấy chính mình may mắn đến có điểm sớm Mấy người này Trần Niên Niên đều nhận thức Trừ bỏ Trần Sảo Vân cùng Trần Hạ Thu bên ngoài Còn có Trần Anh cùng Trần Tiểu Phượng Nguyên bản đại gia nước giếng không phạm nước sông các đi cắt, đi rồi hai bước Trần Hạ Thu đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu tử cư chính cười tủm tỉm mà không biết ở cùng Trần Niên Niên nói cái gì đó, trên mặt là các nàng chưa từng có gặp qua ôn nhu thần sắc. Trần Hạ Thu cắn cắn môi, hư nói, cũng không biết này Chu thanh niên chi thức là coi trọng nàng cái gì, chẳng lẽ hắn không có nghe nói qua Trần Niên Niên trên người phát sinh những cái đó sự tình sao. Hắn liền một chút cũng không sợ sao. Trần Sảo Vân cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ai kêu nàng lớn lên sinh đẹp đầu, ngươi cho rằng trong thành tới nam nhân cùng những người đó có cái gì bất đồng sao. Bất quá đều là một đám bị sắc đẹp mê mắt tục tàng người. Trần Hạ Thu không phục lắm, lớn lên đẹp lại không thể đương cơm ăn, liền trong nhà nàng kia tình huống, nếu ai dính thượng các nàng, kia thật đúng là quảng cũng quảng không ra. Trần Sảo Vân Ý có điều chỉ nói, chu thanh niên chi thức người này luôn luôn không thích nghe những cái đó lời ra tiếng vào, đại khái hắn là chưa từng nghe qua trần nghiên nghiên những cái đó nhản thoại đi. Nguyên lai là như thế này sao? chu thanh niên chi thức là bị trần nghiên nghiên mông ở cổ, không biết nàng mệnh ngạnh khắc phù nếu ai thích nàng liền không có kết cục tốt sao? khẳng định là như thế này, nếu không phải bị Trần Niên Niên che mắt hai mắt, ngày thường như vậy một cái thanh lãnh nhân vật, lúc này như thế nào sẽ cười đến như vậy ôn nhu? không được, nàng nhất định đến đi vạch trần Trần Niên Niên gương mặt thật. cái này ý niệm ở Trần Hạ Thu trong đầu nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng. Chu Tử Cư cùng Trần Niên Niên còn không có đi xa, nàng lập tức há mồm gọi lại này hai người. Chu Thanh Niên tri thức ngươi từ từ, ta có lời đối với ngươi nói. Chu tử cư ngoảnh mặt làm ngơ mà không đổi sắc tiếp tục cùng Trần niên niên nói chính mình ở trong thành gặp được sự tình Trần niên niên cũng nghe tới rồi Chu tử cư không để ý tới người nàng càng là sẽ không đáp lại Trần hạ Thu thực không cao hứng nàng chạy đến hai người trước mặt đi đem người ngăn lại Trần Niên niên ta có lời nói với Chu thanh niên tri thức nói ngươi có thể hay không nhường một chút phần 47 Trần niên niên không nói chuyện chỉ cười như không cười nhìn nàng một cái Chu tử cư cao mày, trên mặt có điểm không kiên nhẫn Đồng Hương, phiền Toái ngươi nhường một chút, ngươi chống đỡ chúng ta lộ. Trần Hạ Thu lúc này dũng khí mười phần, hoàn toàn không có chú ý tới Chu Tử Cừ sắc mặt. Chu thanh niên tri thức, ta thật sự có chuyện muốn đơn độc đối với ngươi nói. Ta cùng Trần Niên Niên đồng chí Tri Gian không có bất luận cái gì bí mật, ngươi nếu là thực sự có nói cái gì từng nói, kia hiện tại liền nói. Cái này trả lời làm Trần Hạ Thu rất không vừa lòng, nàng nghiêm túc nói, ngươi cùng Trần Niên Niên ở xử đối tượng sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng khắc phu sao? Chu thanh niên tri thức. Ta khuyên ngươi hảo hảo ngẫm lại, việc này chúng ta trần ra loan người nhưng đều biết. Trần Anh cùng Trần Tiểu Phượng phụ họa gật gật đầu, không sai, Chu thanh niên tri thức, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị nàng cấp mê hoặc. Chu tử cư sắc mặt lại lệnh bài phần, rõ ràng là ngoài ý muốn, các ngươi lại một hai phải đem tạo thành bất hạnh nguyên nhân áp đặt ở niên niên trên người, các ngươi không cảm thấy chính mình thực quá mức sao. Đều là nữ nhân, vì cái gì muốn như vậy khắc nghiệt, trong nhà trưởng bối không có đã dạy các ngươi phải học được tôn trọng người khác không thể biệu đặt bôi nhọ sao? Trần Hạ Thu bị hắn nói được mặt đỏ, vội la lên, rõ ràng là nàng đem người khác đã chết, nơi nào là chúng ta khắc nghiệt? Vậy các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh những người này là bởi vì nàng phát sinh ngoại ý muốn đâu? Loại này mơ hồ sự tình, nào có cái gì chứng cứ tới chứng minh? Chu Tử Cư rõ ràng chính là khó xử người. Mọi người đều biết, ngươi lại một hai phải giúp nàng nói chuyện, Chu Thanh Niên tri thức, ngươi thật là hồ đồ. Chu Tử Cư cười lạnh, nàng là ta đối tượng ta không giúp nàng nói chuyện, chẳng lẽ tin ngươi cái này người xa lạ nói? ta xem ngươi rõ ràng chính là ghen ghét nàng lớn lên so ngươi xinh đẹp. cô nương, ta nói cho ngươi, một người lớn lên có xinh đẹp hay không kỳ thật không ở chủ yếu, quan trọng đúng vậy người muốn thiện lương. liền điểm này nhi, ngươi cũng so niên niên kém rất nhiều. nói hắn lại nhìn trần niên niên liếc mắt một cái, trần niên niên ngoan ngoan hướng hắn gật gật đầu, ủy khuất nói, các nàng trước kia luôn nói như vậy ta, ngươi là cái thứ nhất thay ta bất bình người. chu tử cừ đau lòng hỏng rồi chỉ hận chính mình không có thể sớm chút cùng Trần Niên Niên quen biết, không thể thế nàng che đậy này đó tin đồn nhảm nhí. Trần Hạ Thu khó có thể tin mà nhìn hắn, Chu Tử Cừ, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Chu Tử Cừ biết chính mình lời này đối nữ sinh tới nói trọng chút, chính là hắn tưởng tượng đến Trần Niên Niên bởi vì những người này ngu muội cổ hủ cùng với phong kiến mà thừa nhận rồi nhiều năm như vậy ác ý, hắn liền hận không thể đem dưới bầu trời này sở hữu ác độc nói đều nói ra nhưng là hắn giáo dưỡng không cho phép. Chu Tử Cừ, ngươi cũng thật quá đáng đi, khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Trần Anh cùng Trần Hạ Thu quan hệ thực hảo, nhìn Trần Hạ Thu trong mắt phiếm ra nước mắt, nàng lập tức vì Trần Hạ Thu bất bình. Nay liên tính khi dễ, không phải chính mình thượng vội vàng phạm tiện, ai hiếm lạ phản ứng các nàng. Trần Niên Niên nỗ lực mở to chính mình mắt, đợi cho trong mắt có vài phần chua xót khi, nàng mới khổ sở nói, hắn bất quá là ăn ngay nói thật thôi, các ngươi xác thật không, có ta xinh đẹp cũng không có ta thiệt lương, này liền xem như khi dễ người nói các ngươi trước kia đối ta làm những cái đó sự sợ là muốn nhân thần cộng phẫn. Chính ngươi khắc phu, còn trách chúng ta khi dễ người. Chu tử Cư thực sự không nghĩ lại cùng này đàn hết thuốc chữa người tốn nhiều miệng lươi, hắn sụ mặt quát lớn nói, cũng không xem hiện tại là ngày mấy, các ngươi còn dám như vậy mê tín, ta nói cho các ngươi, về sau ta nếu là lại nghe các ngươi nói một câu niên niên khắc phu nói, liền đem các ngươi đưa đi giáo dục lao động. Nhất định phải làm phía trên lãnh đạo hảo hảo đem các ngươi trên người vài phong tà khí đổi đi. Đều là một đám chưa hiểu việc đời nha đầu, nhìn đến Chu tử cử như vậy hung, các nàng lúc này nhưng đều bị sợ hãi. Trần Hạ Thu oán hận nhìn hắn một cái, Chu tử cử như vậy người xấu, nên làm Trần Niên Niên đem hắn khắc chết mới hảo, nàng đảo muốn nhìn này hai người có thể thần khí tới khi nào. Trần Niên Niên làm bộ làm tịch ủy khuất trong chốc lát, thấy Trần Hạ Thu vẻ mặt không phục, nàng chậm gì gì nói, Trần Hạ Thu ngươi đều làm ai thật là làm khó ngươi như vậy quan tâm ta đối tượng, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. người này lắm miệng tạp, nếu là sự tình truyền tới ngươi vị hôn phu nơi đó, sợ sẽ nói không rõ. rốt cuộc ta đối tượng như vậy ưu tú, nếu là hắn hiểu lầm ngươi đối tử cử ca ca có cái gì ý tưởng, vậy không hảo. trần hạ thu sắc mặt cứng đờ, ngươi nói bậy cái gì? ta chỉ là không hy vọng chu thanh niên tri thức đã chịu ngươi che giấu, ta đối hắn nhưng không cái kia ý tứ. trần niên niên ai một tiếng. Ngươi đối hắn có hay không ý tứ này kỳ thật ta không để bụng, rốt cuộc người khác lại hảo, hắn cũng chỉ thích ta một cái. Đến nỗi mặt khác, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng chính mình, miễn cho đến lúc đó giỏ che múc nước công dạ chẳng. Chu tử cử đã không nghĩ lại nghe các nàng cái cọ, hắn lôi kéo Trần Niên miên tay, niên niên, chúng ta đi thôi. Trần Niên Niên đi theo nàng đi rồi hai bước, thấy mấy người kia còn đứng tại chỗ nhìn các nàng, nàng trong mắt xoay chuyển nói, Chu tử cử, ta chân uy, đau quá à. Chu tử cử kinh hoàng đem nàng đỡ lấy, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên uy chân, làm ta nhìn xem xương lên sao. Trần Niên miên lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không có gì, chính là có điểm đi không nổi. Nói xong nàng nhìn nhìn thiên, thập phần yêu thương bộ dáng. Chu tử cử mím môi, ta đây bối người được không? Sợ Trần Niên miên cự tuyệt, hắn lại nói, nơi này ly nhà ngươi còn có điểm xa, ngươi đi trở về đi chỉ biết càng nghiêm trọng, ta. Hảo A, ngươi bối đi. Trần Niên Niên trực tiếp hướng về phía hắn mở ra tay. Chu tử cư ngẩn người, như thế nào cảm giác Trần Niên Niên là cố ý muốn cho hắn bối. Bất quá hắn không có thời gian nghĩ nhiều, hắn nửa ngồi sổm Trần Niên Niên trước mặt. Niên Niên ngươi nhẫn nhẫn, ta thực mau là có thể đem ngươi bị đi trở về. Trần Niên Niên bò lên trên hắn bối, đôi tay ôm cổ hắn cười tủm tìm nói, không có việc gì, ngươi chậm một chút cũng đúng. Nói xong, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy kia mấy người phụ nhân trên mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Trần Niên Niên thập phần đắc ý hướng về phía các nàng thẹ lưới nhân tiện mắt trợn trắng. Trần Anh tức giận đến rầm rầm chân, nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ à. Trần Hạ Thu càng là tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Trần Sảo Vân thở dài, xem ra Chu thanh niên chi thức là thật sự bị nàng che giấu, các ngươi xem nàng như vậy, nơi nào như là trèo chân. Trần Tiểu Phượng liên tục lắc đầu, thật sự hảo muốn đi vạch Trần nàng gương mặt thật. Trần Niên Niên đắc ý quê quơ chân. Nàng liền thích này nhóm người chán ghét nàng lại làm không xong nàng bộ dáng. Trở đi xa, có nàng Chu Tử cử trên mặt hoảng loạn biến mất không thấy, thả chậm bước chân sau trên mặt hắn lộ ra một mặt thanh thiện tươi cười. Hắn Niên Niên thật là quá nghịch ngợm. Chương 45 tiến sưởng. Gì? Ngươi muốn đi trong thành nhà xưởng làm việc, Niên Niên ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trần Niên Niên về đến nhà đem tiến sưởng sự tình cùng người nhà nói sau, Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Tuy rằng biết Trần Niên Niên so người bình thường có bản lĩnh, nhưng đi trong thành làm việc không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ một ít. Trần Niên Niên bưng lên trên bàn cái ly chẩm gì gì uống lên nước miếng, nhuận nhuận hết hầu nói, Mẹ, ta không có nói mê sảng, ta thật sự muốn đi trong thành làm việc, Phú Quốc Thúc tự mình nói cho ta, sao có thể có sai. Trần Thiên Hoàng vẫn là có điểm không tin, nhà xưởng tìm người đều là ưu tiên suy xét thành thị hộ khẩu người, liền tính pha cách tuyển nhận nông thôn, cũng là phải có kỹ thuật. Cái này danh ngạch như thế nào sẽ rơi xuống chúng ta đội sản xuất trên đầu? Vì cái gì sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu? Đương nhiên là bởi vì chu tử cử a nếu không phải hắn ở bên trong này vất tác, này danh ngạch tự nhiên là không tới phiên nàng. Bất quá trần niên niên không có đem này đó loanh quanh lòng vòng nói cho bọn họ, nàng cùng chu tử cử còn không có đính hôn. Nếu là cùng vào thành, chưa chừng nàng mẹ cho rằng hai người bọn họ là muốn tư buôn đâu. Nàng làm bộ ngây thơ mở miệng bộ ráng nói, này ta cũng không hiểu a Phú Quốc Thúc là đội trưởng, đương nhiên là hắn kêu chúng ta làm gì, chúng ta liền làm gì. Muốn ta nói, đây chính là cái thiên đại cơ hội, nhà ta vẫn luôn không cái đang lúc nơi phát ra, trong tay có tiền cũng hoa không ra đi, chờ ta vào xưởng, ta trên tay tiền tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, trong nhà thiếu cái gì liền mua cái gì, nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng rực rỡ. Trần Phú Quốc là khối gạch, nơi nào yêu cầu liền hướng nơi nào dọn, lúc này đội trưởng ở đội sản xuất quyền lợi rất đại. Chỉ cần có hắn ở, đội sản xuất những người đó cũng không dám nói bậy cái gì. Trần Niên niên miêu tả tốt đẹp tương lai, làm Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương đều có chút tâm động. Không có người không nghĩ quá ngày lành. Tôn Tuệ Phương vẫn là có điểm lo lắng, ngươi chưa từng có rời đi quá ta bên người cũng không đi qua trong thành. Này đột nhiên cho ngươi đi, ta thật là quá không yên tâm, nếu là vào xưởng ngươi sẽ không nhưng làm sao bây giờ. Làm mẫu thân người, luôn là như vậy cảm tính, huống chi Tôn Tuệ Phương loại này tính tình. Các nàng người một nhà ở bên nhau lâu như vậy, ai cũng không rời đi qua ai, Trần Niên Niên lập tức liền phải vào thành công tác, nàng này trong lòng liền cùng thiếu khối thịt giống nhau. Không có gì không yên tâm, chu thanh niên chi thức không cũng ở trong thành sao, có hắn ở, Niên Niên sẽ không chịu khi dễ. Lại không phải ai trời sinh liền sẽ, bắt đầu đi, khẳng định đều sẽ có người giáo. Đây là Niên Niên thay đổi vận mệnh cơ hội, nếu là làm hảo, nói không chừng về sau sẽ có thành tựu lớn, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể kéo nàng chân sau. Trần Thiên Hoàng tưởng sự tình so Tôn Tuệ Phương nhiều, chuyện này đối Trần Niên Niên là trăm lợi mà không một hại, nàng nói cái gì cũng đến bắt lấy cơ hội này. Tôn Tuệ Phương không có gì đại trí hướng, rất nhiều ở nàng trước kia không dám tưởng sự tình, hiện tại đều chậm rãi thực hiện, các nàng nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, này đều không rời đi Trần Niên Niên nỗ lực. Trần Thiên Hoàng nói đúng, nàng cái này đương mẹ nó cũng không thể kéo Trần Niên Niên chân sau. Đợi chút Chu thanh niên chi thức lại đây, ta nhưng đến hảo hảo công đạo hắn bài câu. Trần Niên Niên ở trong lòng cho nàng ca dựng cái ngón tay cái, nàng này đại ca kỳ thật còn rất có ý tưởng, chỉ là quẻ chân, lại không có gì kỳ ngộ, bằng không cũng sẽ không rơi xuống này bước đồng ruộng. Chờ tôn tuệ phương sau khi rời khỏi đây, Trần Niên Niên hỏi, đại ca, ta nhớ rõ ngươi là cao chúng tốt nghiệp xong chính là đi. Trần Thiên Hoàng gật gật đầu, là tốt nghiệp, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Trần Niên Niên hắc hắc cười cười, ta đến lúc đó đi trong thành giúp ngươi cũng nhìn xem. Vạn nhất cũng có thể tìm được một cái thích hợp công tác của người đâu Ta Trần Thiên Hoàng nướng mày Vẫn là thôi đi Theo ta như vậy Người khác mới sẽ không muốn đâu nhiên nhiên ngươi đừng thao này đó tâm Ngươi ca có thể nuôi sống chính mình Trần nhiên miên không quá tán thành nàng ca lời nói Giống Trần Thiên Hoàng như vậy Một ít thể lực sống hắn không thích hợp Nhưng kỹ thuật sống là không có gì vấn đề Thật sự không được Hắn đến lúc đó còn có thể đi thi đại học Bất quá hiện tại ly khôi phục thi đại học còn có đoạn nhật tử Nàng cũng không cần sốt ruột. Buổi tôi ăn cơm thời điểm, chỉ có đào tiểu điểm cùng chu tử cư tới, Trần Đại Tráng bởi vì giúp đồng hương Nội bị đồng hương thập phần nhiệt tỉnh thỉnh đi trong nhà, hắn người này luôn luôn không quá sẽ cự tuyệt người khác hảo ý, cho nên liền đi theo đi. Đào tiểu điểm kỳ thật có điểm thẹn thùng, từ lần trước cùng Trần Niên Niên nói những lời này đó sau, nàng trong lòng luôn thường thường liền sẽ nhớ tới Trần Thiên Hoàng. Nàng cảm thấy chính mình là thật sự thích thượng Trần Thiên Hoàng. Lúc này hai người gặp, nàng càng thêm ngượng ngùng Cô nương này tâm tư đơn thuần, một chút cũng không hiểu che giấu, ăn cơm thời điểm vừa vặn cùng Trần Thiên Hoàng mặt đối mặt, nàng ánh mắt thường thường liền sẽ rơi xuống Trần Thiên Hoàng trên người, xem đến Trần Thiên Hoàng là cả người không được tự nhiên. Nghĩ đến Trần Miên miên nói những lời này đó, Trần Thiên Hoàng mặt cũng bắt đầu đỏ, hắn còn chưa từng có quá như vậy cảm xúc, này thật sự là quá kỳ quái. Nếu không phải hiện tại người nhiều, hắn thật muốn hảo hảo cùng đào tiểu điểm giải thích. Đại ca, người như thế nào quang ăn cơm không chọn đồ ăn? là ta hôm nay làm đồ ăn không hợp ngươi ăn uống sao? Trần Niên Niên biết rõ cố hỏi, nghiêm trang nhìn hắn. Trần Thiên Hoàng chạy nhanh cầm chiếc đũa hướng chính mình trong chén chọn hảo chút đồ ăn, không có, không có, ta đang chuẩn bị chọn đâu? Tiêu Tiểu Điềm ngươi đâu? Như thế nào chỉ là hướng ta ca trên mặt xem, ta ca trên mặt có thứ đổ dơ gì sao? Trần Niên Niên hướng về phía đảo Tiểu Điềm nhướng mày. Đao Tiểu Điềm cắn chiếc đũa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Niên Niên thật chán ghét, nhìn thấu không nói toạc đạo lý này cũng đều không hiểu sao? Trần Niên Niên thu được nàng trong mắt uy hiếp, cười tủm tìm nói, tiểu điểm, ta vào thành sau, nhà này liền phải phiền toái ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Đặc biệt là ta mẹ, ta ca một đại nam nhân, rất nhiều địa phương hắn dễ dàng chiếu cố không đến. Phần 48 Trần Thiên Hoàng nghe tiếng cự tuyệt, Niên Niên, ngươi cũng đừng phiền thoái đào thanh niên trí thức, ta có thể chiếu cố hảo mẹ. Trần Niên Niên ở thời điểm còn có thể nói đào tiểu điểm là tới tìm nàng, nàng đều vào thành, đào tiểu điểm còn hướng trong nhà nàng chạy bên ngoài người còn không biết muốn nói như thế nào. Nếu đã có người bắt đầu nói xấu, kia bọn họ nên chủ động tị hiểm. Tôn tuệ phương nghe xong cười cười, ta lại không phải 7 chục tuổi, nơi nào dùng đến các ngươi chiếu cố, tiểu điểm còn có mặt khác việc cần hoàn thành, nào có như vậy nhiều thời gian tới giúp ngươi chiếu cố ta. Đào tiểu điểm chạy nhanh cho thấy chính mình thái độ, không phiền thoái, không phiền thoái, ta cùng nghiên nghiên quan hệ tốt như vậy, giúp nàng chiếu cô a di cũng là hẳn là, ký túc xá ly nhà ngươi như vậy gần. Có chuyện gì A-Z chi một tiếng là được? Trần Thiên Hoàng mím môi, thật không cần. Đào Tiểu Điểm vùng chiếc búa, thật không vui. Thiên Hoàng ca, ngươi như thế nào đối ta như vậy khách khí, ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Trần Thiên Hoàng liên tục lắc đầu, ta chính là cảm thấy quá phiền thoái, không có ý gì khác. Nhìn đến Đào Tiểu Điểm mất mát mặt, Trần Thiên Hoàng lại nói, ngươi muốn tới thì tới, nhà của chúng ta tùy thời đều hoang nên ngươi. Đào Tiểu Điểm lúc này mới vừa lòng một chút, Thiên Hoàng ca về sau ngươi nếu là lại khách khí như vậy, ta nhất định sẽ thực tức giận, hơn nữa không bao giờ sẽ lý ngươi. Trần Thiên Hoàng thật là khổ mà không nói nên lời, hắn hoàn toàn là ở vì nha đầu này thanh danh suy nghĩ, ai biết nàng còn một chút cũng không cảm kích. Trần Niên Niên tròng mắt ở hai người bọn họ trên người đổi tới đổi lui, nàng tưởng, về sau nàng ca nhật tử chính là có ý tứ. Đao Tiểu điểm này kiều khí bao hái đánh thẳng cầu, còn ái làm nũng, hắn ca nơi nào là nàng đối thủ. Chu Tử Cư kỳ nghỉ chỉ có hai ngày bởi vì quá vội vàng, Trần Niên Niên liền không có cùng hắn cùng nhau vào thành. Sự tình phát triển cùng Chu Tử Cừ phỏng trừng không sai biệt lắm, nhưng là hắn không nghĩ tới việc này tới rồi cuối cùng còn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Trở lại trong xưởng không lâu, hắn đã bị xưởng trưởng gọi vào văn phòng. Vị này xưởng trưởng được đến quá phía trên chỉ thị, làm hắn tận lực nhiều chiếu cố Chu Tử Cừ một ít. Chu Tử Cừ ở trong xưởng thời điểm tiến tới một phận, lại còn có có rất nhiều tri thức lý luận là bọn họ cái này tiểu huyện thành công nhân không cũ bị. Lưu Trường Khánh đối hắn rất là vừa lòng. Ở Chu Tử Cừ muốn cho hắn xuống nông thôn địa phương xin một cái công nhân danh ngạch khi, Lưu Trường Khánh hai lời chưa nói liền đồng ý. Dù sao không phải biên chế nội công nhân, không cần chiếm mặt khác người thành phố danh ngạch, bán một cái nhân tình cũng không có gì. Nhưng là gần nhất trong xưởng vừa vặn lại chiêu mấy cái công nhân, vốn dĩ cung cấp cấp Trần Nghiên Nghiên chức nghiệp đã không có chỗ trống, Lưu Trường Khánh tìm hắn tới chính là vì việc này. Chu Tử Cừ trên mặt nhưng thật ra không có gì cảm xúc, hắn hỏi liền không có mặt khác biện pháp sao? Lưu Trường Khánh cũng cảm thấy chính mình việc này làm được không quá địa đạo. Nghe Chu Tử Cừ như vậy vừa hỏi, hắn chạy nhanh đáp, đáp ứng cho ngươi danh ngạch, ta khẳng định sẽ không thu hồi. Cách vách sưởng đồ hộp nơi đó còn thiếu người, ta đã cùng bọn họ chào hỏi. Ngươi kia bằng hữu tùy thời tới tùy thời tới đều có thể. Chu Tử Cừ cười cười, cảm ơn sưởng trưởng, làm ngài lo lắng. Lưu Trường Khánh vây vây tay, ai, ngươi đừng trách ta liền hảo, việc này xác thật là ta không an bài hảo. Cách vách xưởng đồ hộp xưởng trưởng cùng ta là lao người quen, ta sẽ làm hắn hỗ trợ chiếu cấu người bằng hưu. Chỉ cần có thể tiến nhà xưởng, chu tử cử cũng không có như vậy bắt bẻ, chỉ là đến lúc đó đến hảo hảo cùng Trần Niên Niên giải thích một phen. Những việc này Trần Niên Niên một chút cũng không biết, nàng đi trong thành ngồi chính là Trần Phú Quốc xe bò. Vào huyện thành sau, vẫn là chu tử cử cưới xe đạp tới đón. Lúc này đã là giữa trưa, chu tử cừ ở phụ cận tìm ra tiệm cơm, thỉnh hai người bọn họ ăn một đốn cơm trưa nếu không phải có cái gì chuyện quan trọng, trần phú quốc là tuyệt đối sẽ không tới huyện thành, vừa bước vào trong thành hắn liền cả người không được tự nhiên, ngồi ở tiệm cơm thời điểm, hắn lao cảm giác này đó người thành phố đều ở đánh giá bọn họ, Chờ ra tiệm cơm, trần phú quốc mới thật dài thư khẩu khí, muốn ta nói, này trong thành đồ ăn còn không bằng chúng ta dân quê chính mình làm, đã luyến tiếc phóng dù cũng luyến tiếc phóng gia vị, hương vị thật là quá giống nhau, vừa mới dứt lời, hắn liền đánh cái no cách, trần niên niên che miệng cười cười. Ngoài miệng ghét bỏ không thể ăn, Trần Phú Quốc vừa rồi ở bên trong chính là ăn tứ đại chén đâu lúc này bụng đều tròn chữa, vừa thấy chính là ăn no căng. Chu tử cử cũng đi theo phụ họa, xác thật giống nhau, còn không có Trần Niên Miên đồng chí làm ăn ngon. Đánh mấy cái no cách Trần Phú Quốc cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nếu đem Trần Niên Miên đưa đến, ta đây liền đi trước, hai người các ngươi đều là ta đội sản xuất ra tới người, ở trong thành nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, không thể để cho người khác xem thường, cũng không thể để cho người khác khi dễ. Trần Niên Niên cười cười, liền hai người bọn họ này quan hệ, cần thiết đến hỗ trợ lẫn nhau A. Thúc A, ngài liền đừng nhọc lòng, trở về đi. Trần Phú Quốc hướng về phía bọn họ phất phất tay, ta đây liền đi rồi, các ngươi cũng đừng tạo, chạy nhanh đi trong xưởng nhìn xem đi. Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cừ nhìn hắn thượng xe bỏ, hai người mới cười xe đạp rời đi. Đi rồi một tiểu tiết lộ, Chu Tử Cừ mới mở miệng, Niên Niên, có sự tình ta phải nói cho ngươi một chút. Ngồi ở xe đạp trên ghế sau Trần Niên Niên quơ quơ chính mình chân, ngươi nói Chúng ta trong xưởng hiện tại không kém người, cho nên chúng ta xưởng trưởng đem ngươi để cử cấp xưởng đồ hộ Trần Niên Niên nhìn không thấy Chu tử cư mặt, nhưng là từ hắn trong giọng nói là có thể nghe ra vài phần mất mát Hai cái xưởng cách đến xa sao Chu tử cư nói, không xa, liền ở cách vách Nếu không xa, vậy ngươi còn không vui, như thế nào, ngươi làm một chút cũng không muốn cùng ta cách ra sao Trần Niên Niên trêu gẹo nói đối với nàng tới nói ở đâu cái trong xưởng công tác đều là giống nhau ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy dù sao nhà xưởng mỗi tuần đều có nghỉ phép thời gian chờ chúng ta hai nghỉ phép thời điểm có thể cùng nhau dạo huyện thành hoặc là cùng nhau hồi trần gia loan không ở một cái nhà xưởng cũng không có gì không muốn cùng trần niên niên tách ra nhưng thật ra thật sự nhưng chu tử cử cũng cũng không có vì thế không mau hắn chỉ là cảm thấy nguyên bản nói đến hảo hảo hai người là ở một cái nhà xưởng lúc này đột nhiên thay đổi hắn sợ trần niên niên không thích đứng nghe được Trần Niên Niên nói như vậy, hắn mới biết được chính mình lo lắng quá dư thừa. Trần Niên Niên luôn luôn độc lập, loại này việc nhỏ nơi nào sẽ ảnh hưởng đến nàng. Hai người thực mau liền đến nhà xưởng, Chu Tử Cừ đem Trần Niên Niên đưa tới xưởng đồ hộp xưởng trưởng trong văn phòng, xưởng trưởng họ Cố, Chu Tử Cừ giới thiệu sau, Trần Niên Niên lễ phép kêu người, cố xưởng trưởng ngài Hảo, cố xưởng trưởng gật gật đầu, lão Lưu đem tình huống cho các ngươi nói rõ ràng đi, ngươi là nông thôn hộ khẩu, cho nên không thể trở thành chúng ta trong xưởng chính thức biên chế công nhân. Nếu là nơi nào làm được không tốt, chúng ta là có thể tùy thời làm ngươi chạy lấy người. Chu tử cứ nói, những việc này lưu sưởng trưởng đều đã nói rõ ràng, ngài có thể cho chúng ta một cái học tập cơ hội chúng ta đã thực vừa lòng, chính thức biên chế chúng ta cũng không dám tưởng. Đối với hắn hắn thái độ, cố sưởng trưởng còn tính vừa lòng, đương nhiên, chỉ cần nàng không ra cái gì vấn đề, chúng ta trong sưởng cũng là sẽ không tùy tiện tài rất nàng. Trong sưởng sẽ cung cấp ký túc xá, mỗi tháng còn có cố định tiền lương. So với chính thức công nhân tuy rằng kém một chút, nhưng có thể so các ngươi trồng trọt tránh đến nhiều, hảo hảo làm, khẳng định sẽ không ủy khuất ngươi. Công đạo rõ ràng sau, cố sưởng trưởng khiến cho người đem Trần Niên Niên đem bọn họ cấp mang theo đi xuống. Trần Niên Niên đầu tiên là bị nhà sưởng người đưa tới công nhân ký túc xá, bông trên người hành lý đi ra ký túc xá sau, nàng thấy Chu tử cử đang ở cùng một vị 30 tuổi xuất đầu phụ nữ nói chuyện. Vị này phụ nữ là sinh sản phân sưởng chủ nhiệm Đinh Yến. Đinh Yến đem Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử mang đi sinh sản phân xưởng. Lúc này sinh sản phân xưởng so ra kém sau lại như vậy chuyên nghiệp, đại bộ phận đều là dựa vào nhân công. Nàng một bên cùng Trần Niên Niên bọn họ giảng giải trình tự làm việc, một bên đem Trần Niên Niên hướng nàng công tác cương vị thượng mang. Sự tình quan thực phẩm vệ sinh, này đó công nhân tất cả đều mang theo mũ cùng khẩu trang, thấy Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử, thật nhiều người đều ở tinh tế quan sát bọn họ. Về sau ngươi liền cùng các nàng cùng nhau phụ trách làm nguyên liệu xử lý, cái này đơn giản thượng thủ lại mau, tương đối thích hợp ngươi. Trần Niên Niên vừa mới chuẩn bị nói tốt, phân xưởng một cái công nhân đột nhiên kinh ngạc chỉ vào nàng hỏi, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Ngươi nọ mang khẩu trang, Trần Niên Niên nhất thời không nhận ra nàng rốt cuộc là ai. Nhìn Trần Niên Niên trên mặt mê mang sắc mặt, Lưu quý hoa kéo xuống chính mình trên mặt khẩu trang, như thế nào, ngươi không nhớ rõ ta sao? Chu tử cười hơi hơi nhăn lại mi. Hắn không dự đoán được cư nhiên ở cái này trong xưởng còn sẽ nhìn thấy người quen. Lần trước bọn họ bán không ít kem bảo vệ gia cấp nữ nhân này, nếu là bị người phát hiện vậy đại sự không ổn. Ở Liễu Quý Hoa tháo xuống khẩu trang kia một khắc, Trần Niên Niên cũng nhớ lại nàng. Vì phòng ngừa Liễu Quý Hoa lộ ra dấu vết, Trần Niên Niên lập tức qua đi vặn trụ nàng cánh tay. A Di nói cái gì, chúng ta hai nhà người tốt xấu là thân thích, ta như thế nào sẽ không nhớ do người, này không phải ngươi mang theo khẩu trang ta nhất thời không có nhận ra tới sao. Cùng liễu Quý Hoa cùng nhau nhân viên tạp vụ, kỳ quái nhìn các nàng liếc mắt một cái. Quý Hoa, đây là ai a như thế nào chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá. Liêu Quý Hoa cũng không nốc, trần niên niên như vậy vừa nói, nàng đầu góc cũng chuyển qua con tới. Hải, đây là ta nhà mẹ để bên kia thân thích, vẫn luôn ở tại ở nông thôn, rất ít vào thành, các người đương nhiên không biết. Thời buổi này, nhà ai không cái nông thôn đến thân thích đâu, bất quá Liêu Quý Hoa này ở nông thôn thân thích lớn lên cũng thật tuấn nếu không phải trên người quần áo kiểu dáng quá lao thổ, thật đúng là không giống như là nông thôn tới. Đinh Yến cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nếu nàng hai người các ngươi là thân thích, kia vừa lúc nàng có cái gì không hiểu, ngươi đều có thể giáo giáo nàng. Lưu Quý Hoa thập phần nhiệt tình nói, hành, ta nhất định đem nàng cấp giáo hội. Chu Tử Cư không phải cái này nhà sửa người, không thể vẫn luôn đại ở chỗ này, đem Trần Niên Niên dàn xếp hảo sau, hắn liền chuẩn bị rời đi. Ta liền ở cách vách có chuyện gì, ngươi tùy thời lại đây tìm ta. Nói, hắn Ý có điều chỉ nhìn liễu Quế Hoa liếc mắt một cái. Trần Niên Niên nhạc nói, không có việc gì, ta cũng tới tìm ngươi. Chu Tử Cư căng chặt thần kinh đến đây khắc mới nối lỏng, bất quá nơi này không phải bọn họ nhị vai địa phương, cho nhau dặn dò một phen, hắn liền rời đi. Đinh Chủ nhiệm nói, hôm nay trước làm Trần Niên Niên nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai mới bắt đầu chính thức công tác. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, Trần Niên Niên quyết định trước tiên ở nhà xưởng học tập học tập. Chờ đến bên người những người khác đi rồi lúc sau, Lưu Quý Hoa mới nhỏ giọng mở miệng cùng nàng nói chuyện. Vừa rồi các ngươi tiến phân xưởng, ta liền nhận ra các ngươi. Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cừ đều là thuộc về cái loại này làm người vừa thấy liền sẽ không quên diện mạo. Lưu Quý Hoa đối nàng hai ấn tượng rất là khắc sâu. Không nghĩ tới a Di ngươi cũng ở chỗ này đi làm, thật đúng là quá xảo. Trần Niên Niên thật muốn cảm thán một câu, thế giới này thật tiểu, như vậy đều có thể gặp phải nàng trước kia khách hàng. Liêu Quý Hoa ý tưởng cùng nàng không sai biệt lắm, người nhà đầu này thật đúng là có năng lực, cư nhiên có thể tới chúng ta này nhà xưởng đi làm, thật nhiều người tệ phá đầu đều vào không được đâu. Trần Niên Niên nghĩ thầm, lời này đến nói cho Chu tử cứ nghe, rốt cuộc hắn mới là cái kia có năng lực người. Trần Niên Niên đối với Liêu Quý Hoa cười cười, a gì, lâu như vậy không thấy, ngươi này làn ra thật đúng là càng ngày càng tốt, trên mặt đốm đều làm nhạt không ít. Thật vậy chăng? Nếu không phải trên tay không có phương tiện, Liêu Quế Hoa cũng thật tưởng sờ sờ chính mình mặt, vẫn là đến ít nhiều người. Kiên chỉ dùng Trần Niên Niên bán kem bảo vệ ra, Liêu Quế Hoa làn ra đích xác hảo không ít, không chỉ có nhân viên tạp vụ khen nàng, ngay cả nam nhân nhà mình cũng sẽ thường thường nhìn chầm chầm nàng nhìn. Trần Niên Niên bán cho nàng kem bảo vệ ra đã sớm dùng xong rồi, nàng đi cung tiêu xã mua mặt khác thay bài, sử dụng tới trước sau cảm thấy không thích hợp. Nàng đang lo tìm không thấy Trần Niên Niên đâu, ai ngờ ông trời liền đem nàng cấp đưa đến trước mặt Liêu Quý hoa cái này là thật sự kích động. Nha đầu, ngươi kia kem bảo vệ ra còn có bán sao? Lại bán mấy hộp cấp thì mái. Kia kem bảo vệ ra là nhà ta thân thích từ Hồng Kông mang về tới, nếu là có dư thừa, ta phân mấy hộp cấp thím chính là, nói cái gì bán hay không, đến lúc đó bị người hiểu lầm liền không hảo. Liêu Quý hoa chạy nhanh gật đầu, đúng đúng đúng, ta nói sai rồi, Kia nha đầu ngươi chừng nào thì có thể phân ta điểm. Trần Niên Niên lặng lẽ nói, nơi này không phải nói chuyện mà. Chờ tan tầm sau hai ta bàn lại đi. Phần 49 Kỳ thật Trần Nhiên Nhiên đã không tính toán làm kem bảo vệ ra sinh ý, nhưng là Liễu quế hoa hỏi, nàng lại không hảo trực tiếp cự tuyệt. Thứ này lợi nhuận còn rất cao, hạn sử dụng lại trường, hiện tại nàng tới rồi trong thành, tiếp xúc người nhiều, càng dễ dàng bán một chút. Nàng đánh giá ngày nào đó còn phải tìm tam gia tâm sự. chương 46 đi dạo phố Trần Nhiên Nhiên yêu cầu xử lý nguyên vật liệu là các loại trái cây. Lúc này mới mẻ trái cây thật có thể xem như hiếm lạng hóa, thật nhiều trái cây trần niên niên cũng chưa ở trên thị trường nhìn thấy có người bán ra quá, ngay cả cung tiêu xã cũng không có. ngày thường tưởng đỡ thèm, cũng chỉ có thể đi trích trên núi quả dại tử. Lúc này không có lãnh liên vận chuyển kỹ thuật, giống hiện tại loại này nóng bức thời tiết, mới mẻ trái cây không dễ dàng gửi, làm thành đồ hộp nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Các nàng nhà xưởng sinh sản nhất phổ biến trái cây đồ hộp có hoàng đào, quả quýt, tuyết lê chờ Này đó trái cây không có tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản, cũng không có đánh quá nông dược, cho nên bề ngoài không giống trần nghiên niên cho rằng như vậy đẹp. Chọn lựa nguyên liệu cũng là rất có chú ý, mới mẻ hoàn hảo trái cây muốn cùng côn trùng có hại đốt quá phân loại, những cái đó muốn tiêu ra bên ngoài tỉnh đồ hộp cần thiết phải dùng tốt trái cây làm, không thể xuất hiện một chút vấn đề. Đến nỗi những cái đó hư quả tự nhiên không có khả năng cứ như vậy ném. Như vậy hiếm lạ đồ vật, chọn lựa xuất thân tốt nhất thì quả. Làm thành thứ nhất đẳng đồ hộp giá thấp bán cho cung tiêu xã Hoặc là từ này đó công nhân bên trong tiêu thụ Một người mua điểm mang về nhà đi cũng là được không Chọn lựa nguyên vật liệu cái này công tắc cũng không khó Chỉ cần lãnh đạo không đến nhà xưởng kiểm tra Các nàng còn có thể từ giữa vớt điểm nước luộc Có rất nhiều lần Trần Niên Niên đều thấy này đó công nhân trộm đem trái cây bỏ vào chính mình trong túi Trần Niên Niên đối loại này cách làm không dám gật bừa Nhưng là nàng cũng sẽ không ngốc không lăng đang đứng ra ngăn cản Mọi người đều làm như vậy Nàng ngược lại là thành một cái gì loại? Cũng là Liễu quý hoa nói cho nàng, nàng mới biết được loại chuyện này là trong xưởng lãnh đạo ngầm đồng ý. Bởi vì này đó công nhân đều là tự giác lấy hư quả, những cái đó hoàn hảo không tổn hao gì trái cây là không ai sẽ chạm vào. Hư quả lợi nhuận vốn dĩ liên thấp, lãnh đạo thấy cũng lười đến quản. Này thiên hạ ban thời điểm, liếu quý hoa giữ chặt trần niên nghiên ngạnh hướng nàng trong túi thả hai cái quả lê, hẳn là vận chuyển trong quá trình đã chịu đè ép, này hai cái quả lê đều không thành trình độ tổn hại. Mọi người đều ở lấy, liền ngươi không lấy, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào? Các nàng chỉ biết sau lưng nghị luận ngươi là cái ngốc tử, còn sẽ cảm thấy ngươi ra vẻ thanh cao. Cuối cùng tập thể xa lấy ngươi, ngươi nha đầu này như thế nào ngu như vậy? Liễu Quý Hoa như vậy vì Trần Niên Niên suy nghĩ trừ bỏ nhớ thương kia mấy hộp kem bảo vệ ra bên ngoài, cũng là vì cùng Trần Niên Niên quen thuộc, nàng cảm thấy Trần Niên Niên không tội, cho nên muốn đề điểm nàng hai câu. Trần Niên Niên thật đúng là không phải thanh cao, chỉ là hư quả làm nàng không có gì muốn ăn. Nếu là lưu trữ cấp người trong nhà mang về, chỉ biết lạn đến càng hoàn toàn. Bất quá lưu quý hoa nói rất đúng, loại chuyện này nếu lãnh đạo là ngầm đồng ý, vậy không tính nhận không ra người, nàng hay là nên làm làm bộ dáng. Thím, ta đã biết, ta này không phải mới đến không lâu, sợ lãnh đạo thấy ảnh hưởng không tốt. Lưu quý hoa lại hướng chính mình trong túi nhặt hai cái trái cây, có gì không tốt, đừng nhìn mấy thứ này hư, nên cái hương vị cũng là tốt. Chúng ta cũng là vừa hảo làm việc này cho nên mới có thể nhặt được lớn như vậy tiện nghi, đổi thành những người khác, muốn ăn bọn họ đều ăn không được đâu. Như thế lời nói thật, này đó công nhân ngày thường đem trái cây xem đến nhưng thẩn, chỉ cần không phải các nàng cái này tiểu tổ người, này trái cây là không được lấy. Cùng liễu Quý Hoa tiếp xúc một thời gian, nàng nhưng thật ra rất là chiếu cố Trần Niên Niên, hai người ở chung trong quá trình, nàng cũng thường thường thúc giục Trần Niên Niên kem bảo vệ ra sự tình. Trần Niên Niên cũng không đem lời nói cho nàng nói chết, Nghe nói hồng Kông bên kia nhập cư trái phép tra đến càng ngày càng nghiêm, hiện tại không cái người quen tại bên kia, nhưng cái đó hóa thật đúng là không hào lộ. Nàng còn phải tìm cái thời gian đi hỏi một chút Tam gia. Tam gia trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bán ngũ kim, này vẫn là trần nghiên niên cho hắn ra chủ ý. Phương Nam Ngũ Kim cửa hàng rất nhiều đồ vật đặt ở nơi đó bán không ra đi, phương bác ngược lại tương đối khan hiếm, đem phương Nam Ngũ Kim bán được phương bắc đi, này trong đó lợi nhuận nhưng một chút cũng không ít. Nghiên nghiên, hôm nay nghỉ. Chúng ta đi trong thành thương trường đi dạo đi. Chu tử cư hiện tại là xưởng trưởng trước mặt hồng nhân, hai ngày này vừa vặn đã phát tiền lương, hắn nghĩ như thế nào cũng đến mua điểm đồ vật đưa cho Trần Nhiên Nhiên. Trần Niên Niên thế hắn chuộc lại đồng hồ sự tình hắn cũng không có quên, kia số tiền không phải cái gì số lượng nhỏ, hắn lần trước để qua một câu chuẩn bị đem tiền còn cấp Trần Nhiên Nhiên. Trần Niên Niên lại không có mớn. Lấy bọn họ hai người quan hệ, nhưng thật ra không cần thiết làm cho như vậy khách khí, chỉ là hoa Trần Niên Niên nhiều như vậy tiền hắn trong lòng vẫn như cũ băn khoăn. trần niên niên cũng không có tới quá huyện thành vài lần, lần trước tới trong thành bán kem bảo vệ ra cũng là vội vội vàng vàng. nàng còn trước nay không đi quốc doanh thương trường dạo quá. nghe chu tử cử như vậy vừa nói, trần niên niên tới hứng thú, hảo a thương trường ly bên này xa sao? chu tử cư nói, không tính rất xa, đi đường muốn nửa giờ tả hữu. ngươi nếu là ngại mệnh, ta liền đi xưởng trưởng nơi đó đem hắn xe đạp mượn tới dùng dùng. trần niên niên chạy nhanh lắc đầu. Ta lại không phải cái loại này luông chiều từ bé người, điểm này lộ trình tính cái gì, không chuyện quan trọng vẫn là không cần đi mượn xe. Nhân tình nợ khó nhất còn, Trần Niên Niên cân nhắc, ở quá một thời gian, nàng dứt khoát cũng mua chiếc xe đặc hảo. Rất nhiều nhà xưởng đều sẽ có song hưu, hôm nay quốc doanh thương trường còn rất náo nhiệt. Mặc kệ ở thời đại nào, dân quê cùng người thành phố ở An mặc Thượng đều sẽ có rất lớn khác nhau, chẳng sợ hiện tại kiểu dáng chỉ một, người thành phố An mặc cũng muốn đẹp một ít. Thương trưởng áo sơ mi tới vài món tân kiểu dáng, thật nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương đều vây quanh ở nơi đó trọn lựa, thậm chí vì một kiện quần áo tranh đến mặt đỏ thai hồng. Trần niên niên là gặp qua đại việc đời người, nay đó quần áo ở trong mắt nàng cũng liền như vậy đi, đáng tiếc nàng sẽ không làm quần áo, bằng không còn có thể thiết kế vài món phong cách tây kiểu dáng tới bán tiền. Niên niên, ngươi nhìn xem những cái đó mới tới quần áo có ngươi thích sao? Chu tử Cừ là lần đầu tiên bồi nữ hải tử đi dạo phố. Hắn cũng không hiểu nên thế Trần Niên Niên mua chút cái gì. Hắn nghĩ, đám tiêu tiểu cô nương đều như vậy thích này đó quần áo mới, Trần Niên Niên cùng bọn họ tuổi sắp xỉ, hẳn là cũng là thích. Trần Niên Niên nhưng không muốn cùng này nhóm người cùng đi tranh đoạt này đó quần áo, ta không quá thích này đó kiểu dáng, vẫn là thôi đi. Mấy cái tuổi trẻ cô nương nghe xong lời này, trong lòng đều ở thẳng trận trắng mắt, đây chính là năm nay mới ra tân khoản, toàn bộ huyện thành liền như vậy vài món. Nhưng cái đó chấn trên người liền nhìn thấy cơ hội đều không có. Người này thật lớn khẩu khí, như vậy thời thượng kiểu dáng nàng còn không thích, cũng không biết là nơi nào tới đồ quê mùa. Mấy cái trọn quần áo người quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa định châm chọc hai câu, ở nhìn đến trần niên niên cùng chu tử cử khi liền mắt chóng váng. Hai người tuy rằng ăn mặc một mạc, nhưng là trên người kia khí chất vừa thấy liền không phải người thường. Có thể nói ra nói như vậy chắc là bởi vì các nàng gặp qua việc đời, sở hữu thật cảm thấy này quần áo kiểu dáng khó coi. Hai cái cho nhau tranh đoạt cô nương lập tức cũng cảm thấy này quần áo không vừa rồi xem như vậy chói mắt, mặc ở chính mình trên người nói không chừng cũng không quá đẹp. Chu tử cười trong lòng nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý tưởng, hắn chuẩn bị chờ lần sau cấp hứa Vĩnh ngôn viết thư thời điểm, hỏi một chút hắn an dương bên kia có hay không cái gì xinh đẹp quần áo, đến lúc đó có thể cho hắn gửi cái lại đây. Ta biết này đó quần áo không hợp ngươi tâm ý, bất quá cái này huyện thành chỉ có này một cái thương trường, ngươi liền tạm chấp nhận mua hai kiện đi. Trần Niên Niên cũng không như vậy bắt bẻ, chờ này đó cô nương đến không sai biệt lắm sau, nàng đem dư lại vài món đều cấp mua. Đừng nói, sợi tổng hợp áo sơ mi sát thật so trên người nàng vải thô áo tang sờ lên thoải mái nhiều, nhan sắc thuần khiết không mang theo nếp lớn, chính là so với bình thường quần áo quý rất nhiều. Trước kia ở nông thôn, tránh tiền đều đến lén lút, e sợ cho bị người biết chính mình đã phát tài. Hiện tại tới rồi trong thành, Trần Niên Niên nhưng không muốn tiếp tục bạc đái chính mình. Quần áo rẻ giống nhau cũng không ít. Chờ đến người bán hàng đóng gói hảo sau, Trần Niên Niên vừa mới chuẩn bị trả tiền, Chu tử Cư lại sớm đã đem tiền đưa qua. Ở Trần Niên Niên nguyên lai thời đại bạn trai vì bạn gái trả tiền mua đồ vật là thập phần bình thường sự tình, nhưng là vào giờ phút này lại nhiều ít có vẻ có chút kỳ quái. Người bán hàng cũng ở trong lòng nói thầm, này đó quần áo cũng không phải là số lượng nhỏ, hai người vừa thấy liền vẫn là xử đối tượng giai đoạn, này cũng quá bỏ được đi. Chu tử Cư nhưng thật ra rất vui vẻ, đưa cho Trần Niên Niên đồ vật, Hắn chỉ sợ sẽ không tốt, quý không quý hắn là một chút cũng không đệ bụng. Chờ về sau hắn còn muốn tặng cho Trần Niên Niên càng quý trọng đồ vật, này đó tính cái gì? Đây là Chu Tử Cử một mảnh tâm ý, Trần Niên Niên khẳng định sẽ không ở ngay lúc này chối tử. Nghĩ nghĩ, nàng đem Chu Tử Cử đưa tới nam sĩ trang phục bên kia, thân thủ thế Chu Tử Cử tuyển vài món áo sơ mi.